Người ở bên trong, ngươi chạy nhanh đi vào làm nàng, ta đi gọi người. Lý Tú Linh ở phá ngoài phòng đè thấp thanh âm thúc dục. Tú Nhi, kia chính là tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm. Diện mạo đáng khinh nam nhân sắc mị mị dối tay muốn đi bắt Lý Tú Linh tay nhỏ. Lại tam, ngươi muốn chết có phải hay không? Lý Tú Linh ghét bỏ bay nhanh tránh đi. Phun một tiếng, cũng không nhìn xem ta hiện tại là cái gì thân Phật. Tiểu tâm ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Lại. Tam ánh mắt lập lè. Nhìn chầm chầm Lý Tú Linh bất đồng di váng thôn cô trang điểm. Trong lòng trột ra Này một thân lăng la tơ lùa đại biểu ý nghĩa. Hắn minh bạch. Hắn hiện giờ không thể trêu vào nàng. Bạch đến năm lượng bạc. Còn bạch lạc một cái tức phụ nhi. Chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm đi. Chạy nhanh đi vào. Lý Tú Linh thúc giục nói lại tam cười hắc hắc, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Lý Hương Vân cùng Lý Tú Linh tất cả đều là lão lý đầu ra dưỡng nữ, chẳng qua hôm nay bất đồng, Lý Tú Linh thân sinh mẫu thân tìm tới, cao đầu đại mã lôi kéo xe ngựa, mặt sau đi theo một trường xuyến hạ nhân nha hoàn, kia kêu một cái uy phong phú quý, xem đến hắn là chảy dòng nước miếng. Ngoan ngoán, đây là đến nhiều có tiền a. Hắn nếu có thể cùng nhân ra như vậy nhận thức, nhân ra tay phùng tùy tùy tiện tiện lậu ra tới điểm nhi đồ vật, đã có thể đủ hắn hưởng thụ bất tận Không thể tưởng được, vừa qua khỏi một cái ban ngày, tới rồi buổi tối liền mộng đẹp. Trở thành sự thật, Lý Tú Linh dùng được đến hắn, giao cho ta đi. Lại tam lấy lòng cười, vừa muốn đi vào, lại bị Lý Tú Linh ngăn lại, cái này cho ngươi, chợ hứng, tiếp nhận túi nước. Lại Tam trong lòng không cấm cảm than Lý Tú Linh tâm tàn nhẫn. Bất quá, này lại quan hắn chuyện gì? Nghĩ đến bên trong Lý Hương Vân kia làm người mắt thèm dung mạo, là lướt dáng người. Lại Tam cảm thấy, hắn không cần trợ hứng, hứng thú cũng đã rất cao, gấp không chờ nổi đẩy cửa đi vào, còn không có thích ứng phòng trong hắc ám. Cái gái đột nhiên đau xót, dầm nga xuống đất. Lại Tam, Lý Tú Linh nghe động tinh không quá thích hợp, thử hô một giọng nói lại nửa điểm đáp lại đều không có hỏng rồi Lý Tú Linh phía sau lưng chợt lạnh, xoay người liền chạy dây tiếp theo, bị người hung hăng một chân gạt ngã trên mặt đất sau lưng vang lên sâm Hàn thanh âm ta hảo muội muội đây là muốn đi đâu nhi à Ngươi, Lý Tú Linh vừa muốn bỏ dậy, phía sau lưng bị một chânật mạnh bước lên, bang kỷ một chút, Lại đem nàng dẫm vào bùn. Chỏ hay còn không có bắt đầu đâu. Như thế nào muốn đi? Ngươi đi rồi. Chỏ hay còn như thế nào trình diễn a Lý Hương Vân. Ngươi buông ta ra. Nói cách khác. Tiểu tâm ta nương sai người đánh chết ngươi. Lý Tú Linh chưa từ bỏ ý định uy hiệp. Ngươi nương. Lý Hương Vân tâm tắc có thanh cảm thán. Là ngươi nương vẫn là ta nương. Rõ ràng cảm giác được dưới chân thân thể cứng đờ ở. Lý Hương vân bên môi đẩy ra lạnh Lùng châm chọc tươi cười Quả nhiên Liền tính là ngươi nương thì thế nào Ngươi có chứng cứ sao Ta nương nhận nữ nhi là ta Không phải ngươi Ta mới là lâm gia thiên kim tiểu thư Lý Tú Linh điên cuồng kêu to Ai đều đừng nghĩ cước đi Nàng vinh hoa phú quý Ở nông thôn khổ nhật tử Nàng chịu đủ rồi Trộm ta ngọc bội Bắt trước ta trên người vết xèo Lý Tú Linh Ngươi nhưng thật ra hảo thủ đoạn, Lý Hương Vân châm biếm, không có biện pháp, ai làm năm đó nàng xuyên qua. Đến nguyên thân trên người thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, linh hồn luôn có một sợi vô pháp dung hợp đi vào. Này 7 năm tới chỉ có thể phiêu đáng ở nguyên thân thân thể ở ngoài, nhìn có được bộ phận linh hồn chính mình bị Lý Tú Linh tính kế, nhút nhát sống qua, lần này đầu đã chịu đòn nghiêm trọng. Cũng là bởi vì hoa đến phúc làm linh hồn của nàng hoàn toàn dung hợp. Nàng biết, nàng đều đã biết, Lý Tú Linh bị hoảng sợ thủy chiều bao phủ, cả người phát run. Không được, nàng tuyệt đối không cho phép vừa mới tơi tay vinh hoa phú quý liền như vậy bay. Ngươi có chứng cứ sao? Có bản lĩnh ngươi đến nương trước mặt nói đi, nhìn xem, mẫu thân rốt cuộc là tin ngươi vẫn là tin ta. Lý Tú Linh đầu óc bay nhanh chuyển động kiêu ngạo cười to, ta đương nhiên không chứng cứ, Lý Hương Vân cười khẽ, ngọc bội ngươi cầm, ngươi bắt trước ta trên người vết xẹo, càng là hủy hoại ta vốn có vết xẹo, ta lại sao có thể có chứng cứ đâu, Lý Tú Linh vừa nghe, yên, tâm, Lý Hương Vân, ngươi biết liền hảo, buông ta ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, ta sợ vê kép á Nga, Lý Hương Vân làm bộ hoảng sợ vỗ vỗ ngực, Ngươi đều muốn hại chết ta, ta còn thả hổ về rừng, ngươi cho ta ngốc à? Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là giết ta, ta nương sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tú Linh hoảng sợ thét trói tai, ra sức giãy ruộng. Chỉ là nàng về điểm này tiểu sư lực, lại sao có thể cùng làm quán việc nặng Lý Hương Vân chống lại? Ngô, Lý Tú Linh miệng bị nhét vào một cái đồ vật, mát lạnh chất lỏng nháy mắt hoạt nhập khẩu chung. Vừa thấy rõ ràng chính mình uống chính là cái gì, Lý Tú Linh dãy rùa đến càng thêm điên cuồng, lại bị Lý Hương Vân nắm cái mũi, không thể không bị hung hăng rót đi vào nửa túi nước. Không thể không nói Lý Tú Linh thật là bỏ vốn gốc, rượt vừa vào bụng, lập tức phát tác, nhìn trên mặt đất sắc mặt ửng hồng vặn vẹo Lý Tú Linh, Lý Hương Vân ánh mắt càng thêm lạnh băng, xoay người, vào phá phòng, đếm dư Lại nửa túi nước nước thuốc cấp lại tam giót đi vào, theo sau, đem Lý Tú Linh hướng trong phòng một ném, thực mau liền vang lên tới ái muội kịch liệt động tính, một canh giờ lúc sau, bên trong rốt cục là không có động tính, Lý Hương Vân đẩy cửa đi vào, nhìn đầy người hốn độn Lý Tú Linh, ý cười doanh doanh, ta hảo muội muội này tư vị tốt không, tỉ tỷ vẫn luôn là thương ngươi, ngươi chọc họa, ta chắn. Ngươi nói giặt quần áo nấu cơm sẽ không, ta tới, ngươi nói việc nhà nông, quá mệt mỏi, ta làm, ngươi cố ý chuẩn bị thứ tốt, ta như thế nào có thể đoạt đi, đương nhiên cũng là muốn để lại cho ngươi. Lý Tú Linh toàn thân đau nhức, hai mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, hận không thể ở trên người nàng chọc ra hai cái huyết lỗ thủng tới, nghẹn thanh yết hậu phát ra ra mang huyết hận ý. Lý Tú Linh hận không thể sống sẻo Lý Hương Vân, ngươi sẽ không sợ ta nương giết ngươi. Ấn, kia cũng đến xem ngươi cái kia tân nhận mẫu thân có. Chịu hay không nhận một cái cùng ra nam nhân lêu lỏng nữ nhi. Lý Hương Vân thong thả ung dung nói, nhướng mày cười khẽ, ngươi nói này gia đình giàu có ném không ném đến khởi người này đâu. Lý Tú Linh sắc mặt xoát một chút toàn trắng, thân mình run bần bật. Nếu là làm mẫu thân đã biết nàng mất trong sạch, nàng vừa mới tơi tay phú quý sinh hoạt không, không Lý Tú Linh đáy mắt hoảng sợ tất cả đều bị Lý Hương Vân xem đến rõ ràng. Nàng hiện tại là không thể giết Lý Tú Linh. Nói cách khác, kia tới nhận nữ lâm phu nhân thực sự có khả năng giết nàng cấp Lý Tú Linh báo thù. Ai làm nàng không chứng cứ chứng minh chính mình là lâm phu nhân muốn tìm thân sinh nữ nhi đâu. Bất quá sao, trả thù cảnh cao Lý Tú Linh. Nàng vẫn là làm được đến Đêm nay ngươi muốn hại ta sự tình Chúng ta liền thanh toán xong Nhớ ký về sau đừng tới chọc ta Bằng không liền không chỉ là như thế Lý Hương Vân vỗ vỗ Lý Tú Linh gương mặt lúc sau Đứng dậy rời đi Đến nỗi sau Lưng kia ác độc oán hận ánh mắt dù sao không đau không ngứa Có thể nại nàng gì Bảy năm trước nàng xuyên qua lại đây liền không có tiếp thu đến nguyên thân bị thu dưỡng phía trước ký ức. Đối với nguyên thân mẫu thân sự tình, thật không có quá nhiều chấp nhất. Lý Tú Linh đỉnh thân phận của nàng liền đỉnh. Chẳng qua, Lý Tú Linh ngàn không nên vạn không nên ở cuối cùng còn tưởng hủy, hủy hoại nàng. Này 7 năm, nàng linh hồn không được đầy đủ, nhát gan yếu đuối. Nếu là thật sự bị lại tam đắc thủ, tất nhiên là sẽ tự sát. Kể từ đó, Lý Tú Linh không chỉ có hủy, hủy hoại nàng thanh danh, còn muốn nàng tánh mạng. Chẳng sợ Lâm Phu Nhân cuối cùng nhận thấy được nhận sai thân sinh nữ nhi, nghe được nàng mất trong sạch mất đi tính mạng, vì thể diện, cũng sẽ không nhận trở về. Lý Tú Linh thật là hảo tính toán, chỉ tiếc, nàng cũng không phải là dễ đối phó. Đã xảy ra chuyện như vậy, Lý Tú Linh cũng vô pháp hướng Lâm Phu Nhân cáo trạng, trừ phi nàng không nghĩ muốn này. Nhà giàu thiên kim vị trí Bảy năm văng văng già già rốt cục là ra một ngụm ác khí Lý Hương Vân bước chân nhẹ nhàng về nhà Không nghĩ tới Bởi vì nàng phản kích Làm nàng hiểm hiểm nhặt về một cái tánh mạng Ở nàng sau khi rời khỏi Thụ sau chậm rãi đi ra một người Môi mỏng nhẹ cong Đáy mắt mỉm cười Có ý tứ Hoàn mỹ dung nhan Ngay cả trên đời nhất bắt bẻ người đều tìm được một chút vấn đề tới Càng miễn bản kia đĩnh bạt dáng người, dù cho là huyền nhai đứng ngạo nghễ. Thanh Tùng, cũng không đủ hắn một phân khí khái. Rõ ràng nồng đậm rực rơ đến kinh diễm tuyệt luân Cố tình lười biếng biểu tình lại dường như kia tùy ý rơi tranh thủy mặc giống nhau, thoải mái tiêu sái. Hai loại mâu thuẫn tới cực điểm cảm thụ, ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp. Đừng nói là phàm nhân rời không ra hai mắt. Chính là đêm đó chống không minh nguyệt đều ngượng ngùng trộm xả quá một mạt vân, che khuất chính mình. Này đó là quốc sư lời nói bổn vương mệnh định chi. Nhân, trịnh Dục thịnh không nhanh không chậm thanh âm, dường như băng Châu rơi vào mâm ngọc, thanh âm thanh lánh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo Dù cho là đi theo chủ tử bên người nhiều năm, giản vân như cũ vô pháp thích ứng này phân lánh tận xương tùy hàng ý, vội vàng đáp lời là... Chủ tử, có điểm ý tứ, xem ra tạm thời có thể lưu nàng một cái tánh mạng, trịnh Dục thịnh ngón tay thon dài sờ sờ chính mình cầm, đáy mắt hiện lên một mạt nghiền ngẫm, hóa ra ngài lại đây, chính là vì giết người, giản vân thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Chủ tử, cô nương này là quốc sư đoán trước ra tới, ngài nếu là giết nàng lời nói, quốc sư sẽ không cao hứng. Giản vân thật cẩn thận nhắc nhở nhà mình chủ tử. Quốc sư A, đó là liền hoàng thượng thấy đều lễ nhượng ba phần chủ nhân. Nhà hắn chủ tử dù cho là chiến công hiển hách, nhưng là cùng quốc sư đối thượng, cũng không hảo đi. Không cao hứng. Trịnh Dục thịnh cười, chỉ là kia ý cười. tràn đầy hai tròng mắt bên trong, lại phản phất là liếm vào muôn vàn giết chóc huyết tinh. Lệnh người không rét mà run, người chết cũng sẽ không cao hứng. Giản Vân trái tim sợ tới mức đột nhiên lầu nhảy vài hạ, vương, vương ra không phải là tưởng liền vạn dân kính sợ quốc sư đều giết đi. Trộm ngắm nhà mình chủ tử biểu tình, Giản Vân đến ra một cái kết luận nhà hắn chủ tử là nghiêm túc. Cám ơn trời đất, vị kia Lý Hương Vân cô nương có ý tứ, nói cách khác sự tình liền. Phiền toái. nhà hắn chủ tử, thật là sự tình gì đều làm được ra tới A trịnh rục thịnh nhìn thoáng qua Lý Hương Vân rời đi phương hướng, xoay người liền đi. Mệnh định chi nhân cũng không làm lỗi quốc sư lần này chỉ sợ là đoán trước sai rồi. Bất quá là một cái tàn nhẫn độc ác có điểm ý tứ tiểu gia hỏa thôi, nếu không phải lại đây nơi này làm việc, hắn cũng sẽ không tiện đường đến xem. Hắn như thế nào sẽ như quốc sư đoán trước lời nói, không rời đi nà. Thật là buồn cười. Ngày mới lượng, Xe ngựa nhanh như chớp rời đi Ngồi ở sóc này bên trong xe ngựa Lý Tú Linh chịu đựng trên người không khỏe Sắc mặt âm chầm nhìn trường bình thôn phương hướng Như thế nào? Luyến tiếc Lâm phu nhân từ ái nói nhỏ Ngươi là Lâm Phủ Thiên Kim Nơi này về sau liền đã quên đi Là... Nương Lý Tú Linh rũ mắt Giấu đi đáy mắt hận ý Lý Hương Vân Ngươi cho rằng ngươi thắng sao ta chính là còn để lại một phần đại lễ cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ. Nhà đầu chết tiệt kia, Thái Dương đều phơi mông, Còn không biết ra tới làm việc, Ngươi cho rằng chính mình là thiên kim đại tiểu thư đâu. Sân nội, Mẹ kế hồ Thúy Nga chói tai thét chói tai đánh thức Lý Hương Vân. Nếu là linh hồn không được đầy đủ nàng, Đã sớm sợ tới mức một cái run run, Lăn long lóc bò dậy làm việc. Chỉ tiếc, Hiện tại nàng sao Lý Hương Vân phiên một cái thân, tiếp theo ngủ qua đi. Hô một giọng nói, phòng trong không động tĩnh này nhưng đem hồ thúy Nga cấp. Khí điên rồi, đông một chân đá văng vốn là khắp nơi hở ánh sáng cũ nát cửa gỗ, thở phì phì vọt tiến vào, ngươi cái tiện bì tử, lười đến muốn chết, đều khi nào, còn không chạy nhanh lên nấu cơm. Ngươi tưởng đói chết người một nhà a Lý Hương Vân chậm gì gì ngồi dậy, Nhìn tác oai tác phúc hồ Thúy Nga liền muốn cười, Nguyên thân dưỡng mẫu sau khi chết, Này dưỡng phụ tìm cái này mẹ kế chính là kiêu ngạo ương ngạnh, 7 năm thời gian, đối nàng là hảo sinh tra tấn, Nghĩ đến ngày. Hôm qua nửa đêm trong viện Lý Tú Linh phân phó hồ Thúy Nga nói, Lý Hương Vân đáy mắt hiện lên một mạt cười lạnh, Ngươi cái tiện bì tử, còn không nhanh, Nhà này ta xem là dung không dưới ngươi, Hồ Thúy Nga thở phì phì chạy đi ra ngoài, nàng đi làm cái gì, Lý Hương Vân đều có thể tưởng được đến. Đêm qua, Lý Tú Linh cho Hồ Thúy Nga 50 lượng bạc, đại giới chính là, làm Hồ Thúy Nga đem nàng gả cho lại tam. Hôm nay, nàng có làm hay không cơm, làm cái gì, đều sẽ bị Hồ Thúy. Nga bới lông tìm vết cấp gà đi ra ngoài, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải bị liên lụy không lấy lòng đâu. Lý Hương Vân chậm di di vào phòng bếp, thành thạo nhóm lửa, cho chính mình nấu hai cái trứng gà ăn. Ngày thường, này nhưng đều là mẹ kế trộm dấu đi ăn ngon thực, từ dưỡng mẫu sau khi qua đời. Đừng nói trứng gà, ngay cả trứng gà ra, nàng cũng chưa nhìn thấy quá. A. ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi làm sao dám ăn vụng trứng gà? Mẹ kế mang lại đây con chồng trước nữ... Nhi Lý Sảo Nhi đứng ở phòng bếp cửa kinh hô một tiếng. Lý Hương Vân ngập trắng non trứng lụa, miệng vừa động, dư lại nửa cái vào miệng, Mỹ tư tư nuốt vào. Lý Sảo Nhi tức giận đến dậm chân, sách theo làn váy vọt tiến vào, liền phải đánh Lý Hương Vân. Dơ lên nắm tay lại ở lạnh băng dao phay trước mặt cứng đờ, lưới dao khoảng cách nàng mặt liền nửa phần đều không có, nàng đều có thể cảm giác được lưỡi dao thượng hàng ý. Tiếp tục A. Lý Hương Vân vững vàng nắm dao phay, cười. Tủm Tỉm nói, tiếp tục đi phía trước. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, là ngươi ra mặt dày vẫn là dao phay ngạnh. Chúng ta có thể thử xem. Lý Sảo Nhi sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thình thịch một chút quỳ trên mặt đất. Này liền chân mềm, thật là vô dụng. Lý Hương Vân ghét bỏ lắc đầu. Chính mình này 7 năm linh hồn không được đầy đủ, đã bị như vậy toàn ra cấp khi dễ. Thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nương A, Lý Sảo Nhi một thoát ly giao phay phạm vi. Té ngã lộn nhào. Chạy tới chính phòng tìm Hồ Thúy Nga cáo trạng. Nương, Lý Hương Vân cái kia tiện nhân điên rồi. Ăn vụng trứng gà không nói. Còn muốn bắt giao phay chém ta A. Cái gì? Hồ Thúy Nga vừa nghe liền nóng nảy. Nhảy dựng lên. Lôi kéo Lý Trường Thịnh. Nhìn xem, đây là người hảo nữ nhi vụng còn muốn chém người, phản nàng không thành. Người như vậy ngươi còn dám lưu tại trong nhà. Hồ Thúy Nga thở phỉ phí dậm chân. Lý Tr Thịnh cúi đầu, xoa xoa tràn đầy vết cha đôi tay. Chính là lại tam người kia, ham ăn biếng làm chơi bởi lêu lỏng, ở trong thôn chính là có tiếng. Lại tam làm sao vậy? Đó là trước kia trong nhà không tức phụ, Ngươi xem hắn cưới tức phụ lại có oa, khẳng định liền biết dưỡng ra, Hồ Thúy Nga đúng lý hợp tình nói Lại không phải ngươi thân khuê nữ, ngươi đau lòng gì Sớm một chút đem nàng gà đi ra ngoài Trong nhà còn có thể sớm một chút tích cóp hạ tiền Về sau, chúng ta đại bảo trưởng thành không cần cưới vợ sinh con Sao? Này tiền đều hoa ở không liên quan nha đầu trên người Ngươi rốt cuộc quản mặc kệ ngươi nhi tử Hồ Thúy Nga ở lý gia sở dĩ như vậy kiên cường Chính là bởi vì nàng vào cửa lúc sau, cấp vẫn luôn không có con nối dõi Lý Trường Thịnh thêm một cái nam hoa, vừa nghe đến chính mình nhi tử, vốn dĩ có chút do dự Lý Trường Thịnh không nói. Được rồi, sự tình liền như vậy định rồi, ta xem kia lại tam người không tồi. Hồ Thúy Nga trợn mắt nói nói dối, một chút đều không mang theo. Mặt đỏ, đang nói, viện môn bị tịch thịch thịch tạp vang. Lý Thúc, ta là tới đón tức Phụ Nhi. Lại Tam một giọng nói không chỉ có riêng kinh động Lý Trường Thịnh bọn họ một nhà. Ngay cả hàng xóm đều cấp kêu ra tới. Này Lại Tam là người nào? Cả ngày chơi bời lêu lỏng. Người ngại cầu không thích chủ nhân. Hôm nay thế nhưng chạy đến Lý Trường Thịnh ra tiếp tức Phụ Nhi. Lý Trường Thịnh điên rồi đi. Khuê nữ gả cho Lại Tam. Này không phải đạp hư sao? Mọi người nghị luận sôi nổi. Lại tam không chút nào để ý, nghĩ đến đêm qua Mỹ Diệu tư vị, còn có trong lòng ngược sủy bạc, hắn nhất định sẽ đem Lý Tú Linh công đạo sự tình làm tốt. Về sau, hắn nhưng chính là có tức phụ nhi người. Lý Tú Linh tư vị đều tốt như vậy, này so nàng Mỹ đến nhiều Lý Hương Vân, kia tư vị khẳng định càng là hảo đến không được. Tưởng tượng đến nơi đây, lại tam thật là một khắc đều không nghĩ chờ Hận không thể lập tức liền đem Lý Hương Vân cấp ôm về nhà. Lại Tam như thế nào tới? Phòng trong Lý Trường Thịnh kinh ngạc. Hoảng cái gì? Lại Tam đã sớm cầu hôn tới. Ta này không phải bị Tú Linh sự tình một vội. Cấp đã quên nói cho ngươi sao? Hồ Thúy Nga đẩy đẩy Lý Trường Thịnh. Còn không nhanh nhìn xem. Ngươi làm hắn liền ở cửa như vậy kêu a. Mất mặt không? Đang nói. Viện môn bị người ẩm một tiếng mở ra. Hồ Thúy Nga vội vàng xông ra ngoài. Mở miệng mắng. Ngươi cái tiện cô gái. Ai làm ngươi mở cửa? Lại Tam nói đến tiếp tức phụ. Như thế nào có thể làm? Người đứng ở bên ngoài đâu? Lý Hương Vân ngoan ngoan nói. Ai nói hắn tới đón tức phụ? Lý Trường Thịnh theo bản năng mắng một câu. Lại Tam đương hắn con rể. Hắn là từ bản tâm không muốn. Cha... Ngài không biết, a Lý Hương Vân Kinh hỏi, việc này mấy ngày hôm trước liền định ra, này không phải Tú Linh sự tình một vội, ta liền cấp đã quên sao? Hồ Thúy Nga âm thầm khắp Lý Trường Thịnh một phen, cho hắn một cái ánh mắt, ngấm lại nhi tử, Lý Trường Thịnh xem minh bạch Hồ Thúy. Nga ám chỉ, cam chịu nàng cách nói, đây là một môn hảo việc hôn nhân, sớm định ra tới không phải khá tốt cha ngươi sớm biết rằng vãn biết có cái gì khác nhau. Hồ Thúy Nga sặc Lý Hương Vân một câu, nàng hôm nay thế nào cũng phải đem cái này tiện bì tử cấp gà đi ra ngoài, dám ăn vụng trứng gà, phản thiên. Lý Hương Vân một gà đi ra ngoài, về sau trong nhà đồ vật còn không đều là bọn họ nương mấy cái sao. Hảo việc hôn nhân, cùng lại tam kết thân cũng trầm trồ khen ngợi việc. Hôn nhân, người này thật là trợn mắt nói nói dối, Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Cửa có thôn dân xem không đi vào. Sạc thanh nói. Lý Hương Vân quay đầu vừa thấy. Đúng là thôn Tây đầu Vương Thím. Ngày thường chính là nghĩ sao nói vậy ái banh vực lẽ phải. Trước kia nàng chính là không thiếu chịu Vương Thím chiếu cố. Vương Quế Hoa. Đây là nhà ta sự tình. Luân được đến ngươi một cái tuyệt hậu sen mồm sao. Hồ Thúy Nga vừa thấy có người hư nàng chuyện tốt. dậm chân mắng. Lên. Chính mình liền nhi tử đều sinh không ra còn có này phân nhàn tâm quản nhà người khác nhàn sự Ta xem ngươi là ăn no căng Vương Quế Hoa dưới gối chỉ có hai cái nữ nhi Sinh nhi tử Hồ Thúy Nga liền thích dùng chuyện này đi thứ Vương Quế Hoa Ai làm Vương Quế Hoa không có việc gì luôn là che chở Lý Hương Vân cái này tiện bì tử Vương Quế Hoa cũng là cái đánh đá Vừa định chửi liền nghe Lý Hương Vân ở một bên không nhanh không chậm nói Vương thím bà bà cũng chưa nói. Chuyện, ngươi quản được sao? Vương Quế Hoa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngày thường vân vân già già hương vân hôm nay cái là làm sao vậy? Lá gan lớn à? Hành, ta quản không được nàng, ta liền quản ngươi. Hồ Thúy Nga trọng mắt chuyển động, buông tha Vương Quế Hoa. Vương Quế Hoa sự tình nơi nào có lý tú linh công đạo sự tình quan trọng. Lý Tú Linh chính là đi theo nàng gia đình giàu có mẫu thân đi hưởng phúc, nàng nếu là đem sự tình làm tốt, nói không chừng về sau, còn có thể từ Lý Tú Linh trong tay lấy chút chỗ tốt đâu, ở tiền tài phương diện, Hồ Thúy Nga chính là sẽ tính đâu, lại tam A. nếu việc hôn nhân đã định rồi, ngươi là hôm nay cái liền đem người tiếp đi vẫn là thế nào, Hồ Thúy Nga thốt ra lời này. Người khác còn chưa nói cái gì Lý Trường Thịnh liền cảm thấy trên mặt nóng rát, liền cái diễn tấu đều không có còn chưa tính, như thế nào còn liền cái yến hội đều chưa chuẩn bị, khiến cho hắn khuê nữ như vậy đi đến nhà chồng, này giống bộ, dáng gì, quá keo kiệt, ngươi đây là hồ nháo, Lý Trường Thịnh quát lớn nói, thành thân không được chọn cái ngày lành, hảo hảo thu xếp thu xếp. Ai ta này không phải xem lại tam cùng khuê nữ tình đầu ý hở, đây cũng là để sớm thành toàn bọn họ chuyện tốt sao. Hồ Thúy Nga vỗ tay một cái tiếc nuối khuyên, chỉ cần bọn họ vợ chồng son quá đến hảo là được, muốn những cái đó nghi thức xã giao làm gì. Nàng đơn giản chính là không nghĩ ở Lý Hương Vân việc hôn nhân thượng tiêu. Tiền, người trong thôn có thể không biết Hồ Thúy Nga ý tưởng, trước kia nàng là như thế nào đối đãi Lý Hương Vân tỉ muội. Trường bình thôn người ai không biết à Chẳng qua Này rốt cuộc là Lý Trường Thịnh ra ra sự Nhân ra cha mẹ tưởng đem nữ nhi gả cho ai gả cho ai Bọn họ lại có thể nói cái gì Lại tam hắc hắc cười Nhìn hảo bộ dáng Lý Hương Vân thẳng nuốt nước miếng Kia đáng khinh đôi mắt nhỏ không ngừng Ở Lý Hương Vân ngực trên mông loạn ngó Trong miệng còn lung tung Ứng thừa Nhạc mẫu nói rất đúng Nói rất đúng Lý Trường Thịnh sắc mặt kia kêu một cái khó coi, Này lại tam hắn là thật coi thường, Chỉ là, Nghĩ hổ thúy Nga vì hắn để lại sau, Một cái dưỡng nữ gả cho liền gả cho đi, Lý Trường Thịnh, Ngươi sẽ không nói câu nói à, Vương Quế Hoa xem bất quá đi, Hương Vân nhiều năm như vậy ở nhà ngươi làm trâu làm ngựa, Ngươi nhẫn tâm đem nàng hướng hố lửa đẩy a. Vương Quế Hoa, Nhà ta sự tình luôn đến ngươi hạt ồ nào, Hồ Thúy Nga Phi, Mắng một tiếng, Lại Tam A, Nhanh đưa ngươi tức phủ tiếp đi, Được rồi, Lại Tam mừng rỡ trên mặt nở hoa, Lý Hương Vân cười, Ánh mắt lưu chuyển, Mê đến Lại Tam là đầu óc choáng váng, Xinh đẹp, Thật là quá xinh đẹp, Hắn liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp, Này nếu là cởi quần áo tê, Lại Tam hút lưu một chút thiếu chút nữa chảy ra tới nước miếng, Xảo nhi A, Mau ra đây, ngươi tướng công tiếp ngươi quá môn đâu. Lý Hương Vân quay đầu, đối với trong phòng hô một giọng nói. Đừng làm cho ngươi tướng công sốt ruột chờ. Lý Hương Vân, ngươi cái tiểu tiện nhân, ai tướng công, đó là ngươi tướng công. Vốn di ở trong phòng xem náo nhiệt lý xảo nhi thiếu kiên nhẫn, môn đẩy, cấp hừng hực mắng nhảy ra tới. Lý Hương Vân kinh hô một tiếng bưng kín môi anh đào, đen lúng liếng đôi mắt chừng đến lưu viên. Này như thế nào sẽ là ta tướng công? Rõ ràng chính là của ngươi. Đánh rắm, đây là ta nương cho ngươi định thân. Lý xảo nhi mắng to, nàng nương lại. Không phải có tật xấu, sao có thể đem nàng hứa cấp lại tam cái kia du côn vô lại? Ngươi nương cho ta định thân. Lý Hương Vân ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Hồ Thúy Nga. Hồ Thúy Nga chống nạnh ưỡng ngực liền cùng muốn đánh nhau gà mái dường như... Tự nhiên là của ngươi, chạy nhanh thu thập đồ vật, đi theo lại tam đi. Thôn dân nhìn trong lòng tiếc hận không thôi. Hương vân nha đầu này, tuy nói là lý gia thu dưỡng, nhưng là, nhiều năm như vậy chịu thương chịu khó trong nhà. Bên ngoài việc đều là nàng bận việc, lớn lên càng là thủy linh linh cùng kia hòa trời cao tiên nhi dường như nhân nhi. Xứng cấp lại tam này hồ thúy nga thật là tàn nhẫn đến hạ cái này tâm A, Vương Quế Hoa còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị nàng nam nhân một xả tay áo cấp ngăn cản, nhân ra sự tình trong nhà, người khác có thể xen mồm sao, kết quả là, xui xẻo vẫn là Hương Vân kia nha đầu. Vương Quế Hoa tức giận đến là đôi mắt đỏ lên, liền chưa thấy qua Hồ Thúy Nga như vậy đạp. Hư người, mọi người ở đây oán giận lại bất đắc dĩ, Hồ Thúy Nga mẹ con đắc ý lại kiêu ngạo thời điểm, Lý Hương Vân phụt một tiếng bật cười. Ngươi nương cho ta định thân Nàng Cũng xứng Lý Hương Vân cuối cùng mấy chữ nói năng có khí phách Đem Lý Sảo Nhi cấp tạp ngốc Ngươi Ngươi nói cái gì Ta không xứng ai xứng Ta nói cho ngươi Lý Hương Vân Kia lễ hỏi tiền Ta chính là đều thu xong rồi Hôm nay ngươi gả cũng đến gà Không gả cũng đến gà Hồ Thúy Nga nhiều năm như Vậy ức hiếp Lý Hương Vân thành thói quen Còn sẽ sợ này tiện cô gái sao? Cha, ngươi cũng đồng ý ta gả. Lý Hương Vân quay đầu, nhìn về phía vẫn luôn đứng ngoài cuộc Lý Trường Thịnh. Ta nói cho ngươi, nhà này ta định đoạt. Hồ Thúy Nga vừa thấy Lý Hương Vân muốn tìm giúp đỡ, trực tiếp liền cấp ngăn cản. Lý Trường Thịnh thì cũng chưa phóng một cái. Lý Hương Vân cười, xem ra việc này ngươi làm chủ, không cha ta chuyện gì à? Hừ... Ta nói cái gì chính là cái gì? Hồ Thúy Nga Kêu gào tiến lên, đi xô đẩy Lý Hương Vân Chạy nhanh thu thập ngươi đồ vật, khút đi Làm càn Lý Hương Vân dơ tay, bang một cái tát hung hăng phiến qua đi Lập tức liền đem Hồ Thúy Nga cấp đánh mông Lần này, chính là làm chung quanh xem náo nhiệt thôn dân tất cả đều ngây ngẩn cả người Này Lý Hương Vân dám đánh Hồ Thúy Nga Đây là làm sao vậy? Lý Hương Vân, ngươi dám đánh ta, ta sẽ ngươi cái tiện bì tử. Hồ Thúy Nga nơi nào ăn qua cái này mệt, chú lên liền phát tới. Lý Hương Vân càng là không khách khí, một chân đá vào nàng ngực, hử lạnh, ngươi một cái thiếp, một cái nô tải còn phản thiên, dám đánh ta. Lý Hương Vân một câu đem mọi người tất cả đều cấp chấn, Hồ Thúy Nga càng là chịu đựng ngược đau, mờ mịt hỏi lại, thiếp. Đánh giắm, ta là ngươi mẹ kế, ta, ta dưỡng mẫu tồn tại thời điểm, nâng ngươi vào cửa, ngươi không phải thiết là cái gì. Lý Hương Vân cười lạnh, ta, ta, này một câu đã có thể điểm trúng hồ Thúy Nga yếu hại, làm. Nàng nói lắp nửa ngày, không biết như thế nào phản bác, vừa chuyển đầu, thấy được Lý Trường Thịnh, một phen lôi kéo chủ hắn tay áo... Ngươi nhưng thật ra nói một câu à, Ngươi liền xem này tiện bì tử khi dễ ta không thành. Lý Trường Thịnh một mép mới vừa động, Lý Hương Vân chậm gì gì nói, Bỏ vợ cưới người khác, Ở Đại Tinh cũng không biết là cái tội gì đâu. Lý Chính ra ra, Ngài chính là minh bạch người, Cho ta cha hảo hảo nói nói. Lý Chính đã sớm tới rồi, Chẳng qua đề cập. Về đến nhà sự, Hắn cũng không hảo nhúng tay, Nhưng là, Nhắc tới Đại Tinh luật pháp, Hắn liền có cũng đủ lập trường tới quản. Hắn đã sớm không quen nhìn Hồ Thúy Nga hành động. Vừa nghe Lý Hương Vân nói xong, lập tức uy nghiêm mở miệng, bỏ vợ cưới người khác giả, trượng 90, Xung quân. Lý Trường Thịnh vừa nghe, sợ tới mức chân mềm. Không nói đến xung quân hắn còn có thể hay không tồn tại trở về. Chính là kia trượng 90 xuống dưới, hắn còn có hay không mệnh đều hai nói. Cha. Này Hồ Thị rốt cuộc là ngài thê, vẫn là thiếp A. Lý Hương Vân cười ngâm ngâm hỏi, Lý Trường Thịnh không hề nghi ngợi, dứt khoát đáp lời, thiếp. Lý Trường Thịnh, ngươi cái không lương tâm. Hồ Thúy Nga vừa nghe, Ngao gào một giọng nói, nàng như thế nào liền thành thiếp? Quan hệ đến chính mình sự tình thượng, Lý Trường Thịnh cũng sẽ không tùy ý Hồ Thúy Nga làm sằng làm bậy, ngươi không phải thiếp là cái gì? Ta còn cho ngươi sinh nhi tử, ngươi liền như vậy đối ta. Hồ Thúy Nga nhưng không làm, nhiều năm như vậy nàng chính là ỷ vào nhi tử tác oai tác phúc quán, hiện tại đột nhiên biến thành thiếp, nàng như thế nào chịu được. Hồ Thúy Nga, năm đó ta nương đặng thị chính là vẫn luôn không có con, mới làm cha ta nạp thiếp. Ngươi tời lý ra tác dụng chính là cho ta cha sinh nhi tử, bằng không, muốn ngươi gì dùng. Lý Hương Vân một câu, chính là đem Hồ Thúy Nga này Lý ra đại công thần biến thành nỗi dõi tông đường công cụ. Lý Trường Thịnh một. Cân nhắc, cũng đúng vậy. Hắn làm Hồ Thúy Nga vào cửa còn không phải là mục đích này sao? Nhiều năm như vậy, như thế nào nàng đảo bỏ đến trên đầu của hắn đi? Ngươi cái tiện bì tử, nói hương nói vượt, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Hồ Thúy Nga tức giận đến nhào qua đi. Chỉ tiếc, này hùng hổ một phát. Đổi lấy bất quá là hung hăng bụng một chân Ngươi dám đánh ta Hồ Thúy Nga che lại Chính mình bụng ngao ngao kêu đau Lý Sảo Nhi nhìn thấy nàng nương Bị đánh, cũng phát tới Chỉ là vẫn luôn sống Trong nhung lụa nàng Lại nơi nào là cả ngày làm việc nặng Lý Hương Vân đối thủ Đông một chút, Lý Sảo Nhi cũng đi theo nàng nương Làm bạn Nhi Ôn bụng trên mặt đất lăn lộn. Ngươi một cái thiết mang đến con chồng trước Còn dám đánh chủ tử Phản thiên, Lý Hương Vân châm chọc nói. Lý Chính ra ra, một cái thiếp du củ muốn an bài ta hôn sự, ấn đại tinh luật pháp phải bị tội gì. Lý Hương Vân quay đầu, nhìn về phía Lý Chính. Lý Chính đáy mắt mang theo. Tán dương ý cười, Hương Vân nha đầu này, đã sớm nên kiên cường đi lên, bằng không luôn là bị như vậy khi dễ, hắn đều xem bất quá mắt. Phó khinh Chủ, tự nhiên là đánh chết, Lý Chính lạnh như băng nói, chính là sợ tới mức Hồ Thúy Nga sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu, không phải, Lý Chính, này việc hôn nhân, này việc hôn nhân không phải ngươi trước mặt mọi người thừa nhận, ngươi cho ta đồng ý sao, Lý ra đều là ngươi làm chủ. Lý Hương Vân đáy mắt mang cười, chỉ là kia, tươi cười đông lạnh đến Hồ Thúy Nga thẳng run run, vừa rồi nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Sự tình sẽ biến thành như vậy Không, không Hồ Thúy Nga rốt cuộc chỉ là Ở nông thôn thôn phụ Ở luật pháp trước mặt Đã sớm sợ tới mức run bẩn bật Vẫn là nói Này việc hôn nhân không phải ta Là ngươi cho ngươi nữ nhi an bài Lý Hương Vân cười tủm tìm ánh mắt Nhìn lướt qua Lý Xảo Nhi Ngươi nếu là an bài Ngươi nữ nhi việc hôn nhân Kia tự nhiên không thành vấn đề Nương, không phải, không phải, đúng hay không Ta không cần gà cho lại tam Lý Sảo Nhi vừa nghe Dòa điên hô to Nàng nếu là theo lại tam Cả đời liền hủy Không gà, chúng ta không gà Hồ Thúy Nga một phen ôm khóc đến thở hồn hển Lý Sảo Nhi Quay đầu nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh Ngươi nhưng thật ra nói một câu à Được rồi, không gà, không gà Lý Trường Thịnh nghe Hồ Thúy Nga nói nghe thành thói quen. Nàng vừa nói, hắn tự nhiên liền theo nói. Không gả, Lý Hương Vân cười, than nhẹ một tiếng, kia không gả liền không gả đi. Hồ Thúy Nga trong lòng buông lỏng, cười lạnh, cái kia tiện bì tử có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. Còn không phải là hù dọa dò, hù dòa nàng sao, bọn người đi rồi, xem nàng như thế nào thu thập cái kia tiện bì tử. bất quá, Lại tam lễ hỏi ngươi chính là thu, còn không cho người lui về. Lý Hương Vân lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Thúy Nga liền choáng váng. Thốt ra mà ra, ta thu cái gì lễ hỏi? Này rõ ràng chính là Lý Tú Linh an bài tốt, nàng nơi nào thu lại tam lễ hỏi? Lại tam, ngươi chưa cho nàng lễ hỏi sao? Lý Hương Vân mắt lạnh quét về phía lại tam, sợ tới mức vừa muốn trộm trốn lại tam lập tức cương tại chỗ bỗng nhiên chi gian, bị sắc đẹp hướng hôn đầu thanh tỉnh vài phần, Nhớ tới đêm qua Lý Hương Vân đánh lén khi kia cho hắn hung hăng một chút, nếu không phải Lý Tú Linh cho hắn bạc, lại nói cho hắn như vậy một cái có. Thể cưới đến Lý Hương Vân biện pháp, hắn cũng không dám tới cửa, ai ngờ đến, Lý Tú Linh căn bản là không an bài hảo A Ta, ta, lại tam không biết muốn nói gì mới hảo, Hắn nhưng không có can đảm cắn ra Lý Tú Linh tới. Hiện tại hắn cũng không dám đắc tội trong miệng động bất động chính là đại tinh luật pháp Lý Hương Vân. huống chi, bị Lý Hương Vân chừng hắn cái ót bị tạp địa phương còn thỉnh thịch đau đâu. Người rốt cuộc cho Hồ Thúy Nga nhiều ít lễ hỏi, Lý Hương Vân ý có. Điều chỉ hỏi, lại tam đột nhiên đột nhiên nhanh trí, hô to một tiếng, mười lượng. Đúng rồi, hắn lại không có đắc tội Lý Hương Vân. Lý Hương Vân rõ ràng chính là tưởng đối phó Hồ Thúy Nga, hắn hiện tại theo nàng, có lẽ liền không hắn chuyện gì nhi, đánh rắm ai thu ngươi 10 lượng bạc, Hồ Thúy Nga vừa nghe liền nổi giật, không ảnh chuyện này, lại tam làm sao dám nói hiêu nói vượt, có phải hay không thu lại tam bạc, đi trong phòng lục soát lục soát không phải được, Lý Hương Vân khẽ cười một tiếng, ta lý ra tuy không phải cái gì đại người giàu có ra, Nhưng cũng quy quy củ củ, Có hay không bạc, Một lục soát liền biết, Hồ Thúy Nga vừa nghe, Mặt liền đen, Này muốn thật sự đi lục soát, Nàng giấu đi bạc không phải tàng không được sao, Nghĩ đến chính mình bạc Hồ Thúy Nga cắn răng một cái, Hành hành, Ta đây liền cho hắn, Hồ Thúy Nga ma lưu bỏ lên, Vào nhà nhảy ra 10 lượng bạc tới, Hung hăng ném vào lại tam bên chân, Phi, mang theo ngươi, bạc khút cho ta, đồ vô dụng, lại tam nhưng không để bụng hồ Thúy Nga như thế nào mắng hắn, bạch ngủ Lý Tú Linh còn bạch được bạc, này chuyện tốt chỗ nào đi tìm, Mỹ tư tư nhặt lên bạc tới, hướng trong lòng ngực một sủy, dạo tới dạo lui đi rồi, được rồi được rồi, không gả cho, tất cả đều không gả cho, còn nhìn cái gì mà nhìn, đều tan, Hồ Thúy Nga bạch bạch mất 10 lượng bạc, Lý Tú Linh công đạo cho nàng sự tình, nàng cũng không có làm tốt, đây là chặt Đức một cái tài lộ à. Tán, như thế nào có thể tán? Lý Hương Vân cảm thấy buồn cười, Hồ Thúy Nga tưởng tán liền tán sao? Nàng chính là còn có chuyện không xong xuôi đâu, ngươi còn muốn làm gì? Hồ Thúy Nga tức giận đến phát run, Lý Hương Vân thật quá đáng. Lý Chính ra ra, Một cái thiếp liền như vậy đối đãi ta Ta muốn đem nàng bán đi Lý Hương Vân căn bản là không để ý tới Hồ Thúy Nga Chỉ là đối với Lý Chính nói Bán đi Hồ Thúy Nga ngao một giọng nói hét lên Ta đánh chết ngươi cái tiện Bị tử Lý Hương Vân nhanh chóng một trốn Nhìn về phía Lý Chính Lý Chính ra ra Thấy được sao Làm trò đại ra mặt Nàng liền dám như vậy Có như vậy nô tại sao Hồ nháo, Lý Chính quát lớn một tiếng, chứng mắt Hồ Thúy Nga, không quy củ đồ vật. Trước kia Lý Hương Vân chính mình nhìn, hắn cũng liền không có cách. Hiện giờ Lý Hương Vân cường ngạnh lên, hắn đương nhiên muốn đứng ở nàng bên này. Hắn chính là đã sớm xem Hồ Thúy Nga không vừa mắt. Ngươi nhưng thật ra nói. Một câu a Hồ Thúy Nga lôi kéo Lý Trường Thịnh khóc kêu, ngươi cái không lương tâm, ta cho ngươi sinh nhi tử. Ngươi khiến cho ngươi khuê nữ như vậy Khi dễ ta à Lý xảo nhi nhưng thật ra cái thông minh Lặng lẽ chạy vào trong phòng đi Đem đại bảo lôi ra tới Lý xảo nhi động tác nhỏ tự nhiên Là không có dấu giếm được Lý hương vân hai mắt Nàng làm bộ không có nhìn đến Lý trường thịnh cao mày Buồn không hé răng Nương Đại bảo nghiêng ngả lão đảo chạy ra tới Một chút ờ Bộ nhào vào hồ thúy Nga trong lòng ngực Ta muốn nương Đại bảo A, ta số khổ đại bảo A, ta bạch cấp Lý ra nối dõi tông đường sinh đứa con trai liền như vậy đối ta A tang lương tâm A. Hồ Thúy Nga ôm nhi tử kêu trời khóc đất. Lý Trường Thịnh nhìn trắng trẻo mập mạp đại bảo, mềm lòng. Hồ Thúy Nga mặc kệ thế nào, rốt cuộc là cho hắn lưu sau. Hương Vân A, chuyện này ta xem liền thôi bỏ đi, dù sao là cái hiểu lầm. Lý Trường Thịnh mở miệng. Đây là đứng ở Hồ Thúy Nga bên Kia đi Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười nói Cha nói tính liền tĩnh Hồ Thúy Nga nhưng không tin Lý Hương Vân tốt như vậy nói chuyện Cảnh giác nhìn chầm chầm nàng Về sau A, Nhà này việc vẫn là làm nô tài đi làm là được Lý Hương Vân một câu Làm Hồ Thúy Nga mặt đen Thiếu chút nữa không bị tức chết Cái này tiện bị tử một ngụm một cái nô tài Đang mắng ai đâu Nhà này về sau nhưng đến có quy củ Đừng chủ không chủ Phó không phó Giống bộ dáng gì Bạch bạch làm người chê Cười Quay đầu lại nói cha Bị cái thiếp thất đè ở trên đầu Hảo thuyết không dễ nghe Cha về sau đi ra ngoài như thế nào gặp người A Lý Hương Vân lập tức liền bóp lấy Lý Trường Thịnh hảo mặt mũi uy hiếp Cha ngươi thế nào Dùng đến ngươi nhọc lòng Hồ Thúy Nga ồ nào. Nếu là Lý Trường Thịnh đáp ứng rồi Nàng về sau đã có thể không ngày lành qua Bị cái kia tiện bì tử kỵ đến trên đầu Kia còn không được nôn chết nàng Ta là trong nhà người Tự nhiên liền phải nhọc lòng Lý Hương Vân đắc ý rào rạt phản bác Tức giận đến hồ Thúy Nga không ngừng nghiến răng Đột nhiên ánh mắt sáng lên Lôi kéo Lý Trường Thịnh Đương ra Ngươi xem nàng Ổ nào tới ổ nào đi Đều không nghe ngươi lời nói Còn không bằng đem nàng cấp phân ra đi được. Hồ Thúy Nga, Ngươi nói bậy gì đó, Hương Vân một cái cô nương ra, Ngươi muốn nàng phân ra, Ngươi an đến cái gì tâm, Vương Quế Hòa xem bất quá mắt, Một cái cô nương ra bị phân ra đi, Về sau còn như thế nào sống A Hừ, nhà của chúng ta chuyện này, Ngươi quản được sao? Hồ Thúy Nga dỗi một câu, Ta xem nàng chính là xem tú linh thân sinh cha mẹ có tiền, Bị tiếc đi rồi, nàng không thoải mái. Nhìn xem, trước kia nàng làm sao như vậy à? Hôm nay cái liền cùng phát điên dường như, vạn nhất về sau lại nổi điên đâu. Đại bảo còn tiểu đâu, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng làm sao bây giờ a? Hồ Thúy Nga cũng không ngốc. Lý Hương Vân biết Lý Trường Thịnh sĩ diện, nhưng là nàng càng biết. Đại bảo mới là nhất hữu dụng, chỉ cần một lên mặt bảo nói sự, Lý Trường Thịnh không có không nghe. Quả nhiên, Lý Trường Thịnh mày ninh lên, hương vân, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Ta xem chính là ghen ghét, nàng chính mình không có có tiền cha mẹ, nổi điên. Hồ Thúy Nga ở một bên châm ngòi thổi gió, nếu là ngày nào đó điên lên bị thương đại bảo nhưng làm sao bây giờ? Đại bảo, ngươi là muốn nương vẫn là muốn nàng. Lý Trường Thịnh hà không được quyết tâm, Hồ Thúy. Nga liền dùng đại bảo buộc hắn làm quyết định. Muốn nương, muốn nương, không cần nàng, không cần nàng, đại bảo ghét bỏ đối với Lý Hương Vân nhổ nước miếng, trường thịnh, Lý chính nhíu mày, hồ thúy Nga đây là muốn bức tử Hương Vân Nha đầu sao, Lý trường thịnh bị điểm danh, trong lòng không thoải mái, này quan hắn chuyện gì, xảo tới xảo đi, đem hắn phóng bên trong làm gì, nương cũng muốn đại bảo, nhưng nương không có biện pháp a cha ngươi không cần ta nương hai à. Hồ! Thúy Nga vô chính mình đùi, ngồi dưới đất khóc kêu, kia quay tròn loạn chuyển trong mắt chính là vẫn luôn nhìn Lý Trường Thịnh sắc mặt. Nàng cũng không tin, mong nhiều năm như vậy nhi tử Lý Trường Thịnh, vì một cái thu dưỡng giá nha đầu, sẽ không cần nàng cái này đại công thần. Nàng có đại bảo là có thể bắt trẻ thắn, vì như vậy một cái tiểu tiện nhân á cha ngươi liền như vậy nhận tâm không cần ngươi ta đáng thương đại bảo A về sau ngươi liền dư lại nương hồ thúy Nga A. như vậy là lối khóc lóc lăn lột một câu một câu chính là muốn sống sờ sờ bức tử Lý Hương Vân A tức giận đến vương quế hoa đỏ mắt Lý Trường Thịnh ngươi có thể tưởng tượng hào Hương Vân một cái cô nương ra phân ra nàng đã có thể không đường sống không có người trong nhà dựa vào một cái cô nương mọi nhà kia không phải phải bị người khi dễ chết sao, nhà bọn họ hai cái cô nương, gia đại nhân còn ở đâu, có một cái tuyệt hậu thanh danh, chính là cũng tổng bị người. Khua môi múa mép, nhà ngôn toái ngữ châm trọc, Lý Hương Vân nếu là chính mình phân ra đi ra ngoài, trong nhà liền cái đại nhân đều không có, nhưng như thế nào sống à? Về sau chính là liền nhà chồng đều không thể nói, Lý Trường Thịnh mờ mịt quay đầu, nhìn vương quế hoa, Hiển nhiên hắn hiện tại cũng là không cái chủ ý. Làm lý hương vân lưu chữ, ta mang theo đại bảo đi tìm chết hảo. Hồ Thúy Nga lăn long lóc một chút từ trên mặt đất bò lên, lôi kéo đại bảo liền hướng sân bên. Ngoài hướng, đi, chúng ta đi tìm chết, cha ngươi không cần ngươi. Tồn tại làm gì, chết đi. Cha, cha, đại bảo dương tay, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, kêu đến giọng nói đều ách. Đây chính là từ vừa sinh ra liền đau đến bây giờ bảo bối cục cưng. Lý Trường Thịnh sao có thể nhận tâm nhìn chính mình nhi tử như vậy khóc. Làm gì? Ngươi làm gì vậy? Lý Trường Thịnh một phen liền đem chính mình nhi tử cấp đoạt lại đây. Làm nàng phân ra đi là được. Ít như vậy sự, ngươi nháo. Cái gì? Lại dòa đến nhi tử. Không khóc, đại bảo không khóc, cha ở, cha ở đâu? Lý Trường Thịnh ôm khóc mặt đỏ nhi tử. Chính là muốn đau lòng muốn chết. Cha, ngươi muốn đem nữ nhi phân ra đi sao? Lý Hương Vân đỏ vành mắt, nước mắt ở hốt mắt trung chuyển A chuyển, chính là không rơi xuống dưới, ngược lại là làm thôn dân đau lòng không được. Nhà ai còn không có cái hài tử? Nói nữa, Lý Hương Vân ở Lý ra 7 năm, lớn lớn bé bé sự tình đều là nàng làm, trong ngoài đều là một. Phen hảo thủ, Lý Trường Thịnh đây là nhiều tàng nhẫn tâm, muốn đem nàng cấp đuổi ra môn, Làm nàng đi tìm chết, A. Hồ Thúy Nga âm thầm một véo đại bảo cẳng chân, đại bảo oa một tiếng khóc lên, lúc này chính là đem Lý Trường Thịnh tâm tất cả đều cấp nắm lại đây, nơi nào còn có dư thừa tâm tư suy nghĩ Lý Hương Vân. Ngươi nếu là không nháo, có thể có nhiều chuyện như vậy. Lý Trường Thịnh bực bội hống nhi tử, vốn dĩ một nhà quá hảo hảo, Lý Hương Vân một hai phải nháo, gả cho lại. Tam liền gả cho... Nhào cái gì nháo, cái gì thê thiết, trước kia không phải qua đến hảo hảo sao? Lý Trường Thịnh, ngươi nói chính là tiếng người sao? Căn bản là không cần Lý Hương Vân mở miệng, Lý Chính liền mắng thượng, đem Hương Vân gả cho lại tam, đó là người làm sự sao? Cô nương lớn, nào có không gả chồng? Lý Trường Thịnh bị đại bảo khóc đến hỏa khí chính thịnh, không hề nghĩ ngợi đỉnh một câu. Ngươi như thế nào không cho Lý Sảo Nhi gà? Lý Chính nổi giận quát, tức Giận đến cả người thẳng run run. Cái này Lý Trường Thịnh bất công thiên đến quá lợi hại. Kia sự tình đều đi qua, hiện tại là muốn đem Lý Hương Vân cấp phân ra đi. Lý Sảo Nhi vội vàng ngăn lại câu chuyện. Việc này đừng lại quải đến trên người nàng A. Nàng mới không cần gà cho lại tam đâu. Cha, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Lý Xảo Nhi thúc giục Lý Trường Thịnh chạy nhanh hà quyết định, sự tình sớm một chút giải quyết, đỡ phải lại xả đến nàng trên người đi. Đúng vậy. Đương ra, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à? Hồ Thúy Nga lúc này nhưng thật ra đem Lý Trường Thịnh đẩy ra tới, là đương gia nhân. Lý Trường Thịnh bị Hồ Thúy Nga đẩy một phen, có điểm mờ mịt ngẩn đầu, nhìn nhìn trong lòng ngược khóc đến thở hồn hển nhi tử, lại xem xét chung quanh người xem náo nhiệt thôn dân kia ánh mắt làm hắn cả người khó chịu. Hương Vân, đây là cha ngươi, ngươi tội gì như vậy buộc hắn. Hồ Thúy Nga đúng lúc lại thêm một phen hỏa, làm Lý Trường Thịnh biết. Biết, hiện giờ cái này làm cho hắn nan kham tình huống rốt cuộc là ai tạo thành. Đúng rồi, Lý Trường Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, đều là Lý Hương Vân. Nàng nếu là ngoan ngoan nghe lời, như thế nào sẽ ra nhiều chuyện như vậy, như thế nào sẽ làm hắn như vậy mất mặt. Trước kia không đều là hảo hảo sao, Thúy Nga nói không sai, Lý Hương Vân điên rồi, chúng ta lý ra không ngươi như vậy nữ nhi, ta nuôi không nổi. Lý Trường Thịnh cắn răng hung tợn nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, vừa lúc, Lý Chính cũng ở, liền làm chứng kiến. Phân ra, Lý Hương Vân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thân thể hơi hơi nhoáng lên, tựa hồ là không thể tin sự thật này, nàng hoảng loạn. Chính là làm Hồ Thúy Nga trong lòng thoải mái, tiểu tiện Bì tử, nói nàng là nô tài, hảo a, nàng đảo muốn nhìn, bị đuổi ra lý ra, cái này tiện Bì tử còn như thế nào đương nàng, đại tiểu thư, Lý Trường Thịnh, Lý Chính không thể tưởng tượng trừng mắt Lý Trường Thịnh, phân ra đi ra ngoài, ngươi làm hương, vân như thế nào sống, Lý Chính, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi. Hồ Thúy Nga bất mãn vì Lý Trường Thịnh cản lại chỉ trích. Này tóm lại là nhà của chúng ta vụ sự, phân ra cũng là chúng ta muốn phân ra. Lý Chính Ngài làm chứng kiến là được. Nếu không phải Lý Chính nàng không thể trêu vào, Hồ Thúy Nga đều có thể trực tiếp mắng ra tới, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Lý Trường Thịnh, ngươi liền không quản. Lý Chính tức giận đến dâu đều ở run, có như vậy? Đương cha sao? Hương Vân đứa nhỏ này rốt cuộc là nơi nào Thực xin lỗi bọn họ Lý ra Lý Trường Thịnh nghẹn nửa ngày Liền toát ra một câu tới Vậy phân đi Lý Trường Thịnh Vương Quế Hoa hét lên một tiếng Ngươi làm Hương Vân về sau làm sao bây giờ Nàng không nghĩ tại đây trong nhà quá Ta có thể làm sao bây giờ Lý Trường Thịnh nói Còn oán trách chừng mắt nhìn Lý Hương Vân liếc mắt một cái Nhào cái gì nháo Làm người ngoài chế diễu, thực sáng giỏi sao? Vương Quế Hoa, còn tưởng nói cái gì nữa? Lý Hương Vân nhược nhược thanh âm vang lên, Hoa Quế Thím, tính chỉ cần cha cao hứng là được. Ai, ngươi, Vương Quế Hoa đau lòng nhìn chầm chầm cắn môi muốn khóc không khóc, Cố gắng kiên cường Lý Hương Vân, không biết nói cái gì mới hảo. Lý Chính ra ra, phiền toái ngại phân ra đi. Cuối cùng ba chữ... Lý Hương Vân phẳng phất là tiêu hết toàn thân sư lực mới nói ra tới, thật thật là người nghe thương tâm. Lý Chính, xem, nàng cũng đồng ý. Hồ Thúy Nga vừa nghe, vỗ tay hưng phấn kêu, ngài nhanh lên cấp làm chứng kiến đi. Làm bậy A. Lý Chính chừng mắt Lý Trường Thịnh mắng một câu. Lý Trường Thịnh mặt uốn éo làm bộ không nghe thấy, chỉ là gắt gao ôm đã thu tiếng khóc đại bảo. Hành à, phân ra đi. Lý Chính thật mạnh thở dài, nhân ra người trong nhà đều đồng ý, hắn có thể nói cái gì? Tận lực công bằng một chút, vì Hương Vân Nha đầu nhiều tranh thủ một chút ít lời đi. Chúng ta dưỡng nàng 7 năm, cũng sẽ... Không khắt khe nàng... Làm nàng thu thập chính mình đồ vật, đi thôi. Hồ Thúy Nga một câu chính là làm Lý Chính hồ đồ. Ngươi nói gì? Hắn đương nhiều năm như vậy Lý Chính... Thấy nhiều các loại cái cỏ sự tình. Hồ Thúy Nga như vậy vừa nói. Hắn liền nghe minh bạch nàng ý tứ. Chỉ là. Hắn không thể tin được chính mình nghe được. Ngươi đây là muốn cho Hương Vân Nha đầu mình không rời nhà. Lý Chính không thể tin được truy vấn một câu. Không phải là hắn lý giải sai rồi đi. Lý Chính. Như vậy vừa nói. Trung quanh thôn dân lúc này mới phản ứng lại đây. Vương Quế Hoa trước hô lên. Hồ Thúy Nga. Ngươi muốn làm gì Ngươi như vậy thiếu đạo đức Không sợ thiên lôi đánh xuống A Vương Quế Hoa Ngươi thiếu quản nhà ta sự tình Lý chính nàng là không dám kêu Nhưng là Đối Vương Quế Hoa Hồ Thúy Nga chính là không sợ cái gì Lý Hương Vân dựa vào cái gì Phân ra độ vật Nàng chính là nhặt về tới Nếu không phải trong nhà dưỡng nàng nhiều năm như vậy Nàng đã sớm Đã chết ta không tìm nàng muốn nhiều năm như vậy tiền cơm liền không tồi. Hồ Thúy Nga quay đầu đắc ý chừng mắt Lý Hương Vân. Năm đó chính là ngươi dưỡng mẫu lì lợm la liếm đem ngươi mang về nhà dưỡng. Chính là lập chứng từ, ngươi cùng cha ngươi không có nửa điểm quan hệ. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này, Lý Chính chính là tới khí. Năm đó, Lý Trường Thịnh vợ chồng không có con nối dõi, đặng thị nhặt được Lý Hương Vân lúc sau. Lý Trường Thịnh còn không nghĩ muốn, muốn ném. May mắn là Đặng Thị kiên trì, để lại Lý Hương Vân. Cuối cùng Lý Trường Thịnh không muốn, lúc này mới lập kia phân chứng từ. Hồ Thúy Nga, ngươi câm miệng. Lý Chính hô một giọng nói, quay đầu, nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh. Trường Thịnh, ngươi nói. Nàng, Lý Trường Thịnh mới vừa mở miệng, đã bị Hồ Thúy Nga âm thầm xả một chút, lập tức sửa lại khẩu. Cùng đặng thị là mẹ con, Cùng ta không nửa điểm quan hệ. Này tuyệt tình nói, Tức giận đến Lý Chính xanh cả. Mặt, vương tới hư hư chỉ điểm Lý Trường Thịnh tay, Đều thẳng run run. Lý Trường Thịnh, Ngươi liền phải như vậy đuổi hương vân nha đầu đi ra ngoài. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Lý Chính, Lời nói cũng không thể nói như vậy. Hồ Thúy Nga trong mắt chuyển động, Cái cỏ, Trong nhà là có vài mẫu đất, Nhưng là, Nàng một cái nha đầu Có thể loại sao Hương Vân nha đầu như thế nào không thể loại Nhiều năm như vậy Còn không phải là nàng đi theo Lý Trường Thịnh xuống Đất Ngươi cùng ngươi khuê nữ đi qua trong đất sao Lý Chính tức giận đến hồng hộp thẳng xuyến Kia cũng không được Hồ Thúy Nga lắc đầu Này mà là muốn để lại cho nhà ta nhi tử Ngươi nói đúng không Đương ra Nhắc tới đến nhi tử Lý Trường Thịnh không có nửa phần do dự gật đầu, ân. Các ngươi, Lý Chính ra ra, cứ như vậy đi. Lý Hương Vân ngăn cản Lý Chính một câu, lắc đầu. Nàng thoái nhượng, chính là làm Lý Chính nhìn ra tới, nàng đây là đối Lý Trường Thịnh. Tuyệt vọng, khó mà làm được. Lý Chính nhưng làm không tới loại chuyện này, hắn lương tâm bất an. Hương Vân nha đầu, này 7 năm, cho các ngươi ra làm nhiều ít việc. Bên ngoài thỉnh một cái đứa ở là nhiều ít tiền công, các ngươi chính mình trong lòng minh bạch. Một chút đồ vật đều chẳng phân biệt cho nàng. Ta nhưng không đáp ứng. Nói, Hương Vân ngươi muốn cái gì? Lý chính hôm nay còn chính là phải cho Lý Hương Vân chống lưng. Nhà này quá khi dễ người. Lý Hương Vân than. Nhẹ một tiếng, ta không cần khác, ta chỉ cần một chút lương thực. Ngươi đứa nhỏ này, Lý Chính tức giận đến không được, như thế nào liền như vậy không biết cố gắng đâu. Lương thực, ngươi tưởng cái gì đâu. Hồ Thúy Nga phỉ nhổ, ngươi không biết trong nhà, nương, có thể cho nàng lương thực. Lý Sảo Nhi đột nhiên cười, nhà chúng ta kia mấy túi thục cho nàng nha. Kia thục là cho người ăn sao, đó là uy gia -ja súp. Lý Chính mắng lên, Lý Sảo Nhi cái này tâm địa độc ác. Như thế nào là uy gia súc Người cũng là có thể ăn sao Lý Sảo Nhi đắc ý nhìn Lý Hương Vân Ngươi muốn hay không à Ngươi nếu là không cần Chính là liền điểm này đồ vật đều không có Ta muốn Lý Hương Vân gật đầu Trong nhà sở hữu thục Ta toàn muốn Hảo nha Lý Sảo Nhi thống khoái ứng hạ Thục cái loại này đồ vật Nấu ăn Không mùi vị Ăn nhiều còn chương khí Cũng chính là trong nhà nghèo đến có thể nhân ra mới có thể ăn đâu. Nhà bọn họ a cũng cũng chỉ có Lý. Hương Vân cùng trong nhà dưỡng heo ăn. Làm vừa rồi Lý Hương Vân đánh nàng, hiện tại Hảo đi, bị đuổi ra khỏi nhà. Xem Lý Hương Vân còn có cái gì Hảo đắc ý. Ngươi đứa nhỏ này, Lý Chính thở dài, chỉ cần về điểm này đồ vật, về sau nhưng như thế nào sống. Lý Chính ra ra, ta chỉ cần ta đồ vật. Lý Hương Vân nói xong, xoay người vào phòng, đem nàng ngày thường xuyên y phục, lộng một cái nho nhỏ tay nài. Hồ Thúy Nga căn bản là không có đi vào kiểm tra, bởi vì nàng biết, Lý... Hương Vân phòng sạch sẽ cái gì đều không có. Lý Hương Vân từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Lý chính đã làm người trong thôn đem Lý ra thục tất cả đều rót vào trong túi, bãi ở trong sân, liền chờ trong chốc lát giúp nàng chọn đi đâu. Cảm kích đối với thôn dân cười cười. Lý Hương Vân lúc này mới quay đầu. Cha! Nữ nhi này liền đi rồi. Về sau ngươi phải hảo hảo. Ân! Lý Trường Thịnh đối với cái này dưỡng nữ không có gì cảm tình. Chỉ là tùy ý gật gật đầu. Chạy nhanh đi thôi. Hồ Thúy Nga hiện tại đắc ý đều phải bay lên. Làm nha đầu này không hiểu chuyện. Còn đã nặng. Còn nói nàng là nô tài. Hiện tại thế nào? Biết nàng lợi hại đi Không vội Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười Nói Ta còn muốn xác định một việc Cái gì Hồ Thúy Nga hiện tại chính là cái gì đều không sợ Lý Hương Vân bị đuổi ra khỏi nhà sự tình Là ván đã đóng thuyền Ai đều không đổi được Ta nương chỉ có liên quan tới ta Có phải hay không Các ngươi thừa nhận ta là ta nương nữ Nhi đúng không Lý Hương Vân bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Trường Thịnh. Hồ Thúy Nga âm thầm kéo kéo Lý Trường Thịnh quần áo, sợ hắn mềm lòng. Không sai, Lý Trường Thịnh rốt cuộc là đau lòng nhi tử, trong nhà đồ vật, hắn càng hy vọng để lại cho nhi tử. Lý Chính ra ra, ngài cũng nghe tới rồi đi. Lý Hương Vân quay đầu, hỏi Lý Chính. Lý Chính nghi hoặc gật đầu, Hương Vân nha đầu muốn làm gì? Vậy là tốt rồi làm. Lý Hương Vân cười, đối với Lý Trường Thịnh tay rũi ra, kìa, đem ta nương của hồi môn lấy ra tới đi. Cái gì của hồi môn? Hồ Thúy Nga liền cùng bị dấm chân dường như, nhảy dựng lên. Cha, ngươi sẽ không quên, ta nương lúc ấy gả cho ngươi thời điểm mang lại đây nhiều ít của hồi môn đi. Hiện giờ ta bị đuổi ra khỏi nhà, làm ta nương nữ nhi, ta tự nhiên muốn phải về ta nương của hồi môn. Đánh giắm, con mẹ ngươi của Hồi Môn, Hồ Thúy Nga dậm chân mắng, lại bị Lý Hương Vân một chân đá qua đi. Lần này nàng nhưng thật ra thông minh trốn. Rồi một chút, không có chính đá, lại cũng là hoảng sợ. Ngươi một cái nô tải có cái gì tư cách ở chỗ này nói chuyện. Lý Hương Vân một sửa vừa rồi bi thương, quát lớn một tiếng, quay đầu nhìn chầm chầm Lý Trường Thịnh. Cha, ngươi sẽ không quên đi. Lý Trường Thịnh hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ đột nhiên biến thành như vậy, mở mịt nhìn Lý Hương Vân, ấp úng nói, gà, của hồi môn. Lý Chính ra ra, nữ nhân này của hồi môn nhưng đều là nữ nhân, không thể bị nhà. Chồng tham ô, đúng không? Lý Hương Vân quay đầu, cười tủm tìm hỏi Lý Chính. Không sai, Lý Chính dứt khoát đáp lời, trong lòng kia kêu một cái thống khoái, vẫn luôn nghẹn kia khẩu khí. Nhưng xem như ra nên, Lý Trường Thịnh một nhà như vậy khi dễ hương vân nha đầu, hiện tại xứng đáng. Cha, ta nương của hồi môn lấy ra tới đi. Lý Hương Vân không nhanh không chậm hảo ngôn hảo ngữ cùng Lý Trường Thịnh nói, chỉ là, nàng nụ cười này, làm hồ thúy nga khắp cả người phát lạnh. Lánh đến thẳng run, gà, của hồi môn. Lý Trường Thịnh mờ mịt hỏi, Lắp bắp hiển nhiên là còn không có phản ứng đi lên Đúng vậy, chính là ta nương của hồi môn Lý Hương Vân Hảo tâm nhắc nhở Ngươi một người nam nhân Tổng không hảo liền ta nương của hồi môn đều tham đi Nói vậy nương có thể có cái gì của hồi môn Hồ Thúy Nga thấy Lý Trường Thịnh bị buộc đến không lời nào để nói Nàng vội vàng trách móc Ngươi nương liền nhà mẹ đẻ đều không có Nơi nào tới của hồi môn Ngươi hiện tại tưởng ngoa người có phải hay không? Lý Hương Vân chính là một chút đều không tức giật, thong thả ung dung nói, ta nương năm đó chính là gia đình giàu có nha hoàn, tích cóp xuống dưới tiền tiêu vặt, tất cả đều mang đến đương của hồi môn. Bằng không, ngươi dựa vào cái gì cho rằng cha ta một cái bị trong nhà đuổi ra đi người xứ khác có thể ở trường bình thôn an cư lạc nghiệp? Ngươi nói nàng là gia đình giàu có nha hoàn là được. Hồ Thúy Nga mới không tin đâu. Nếu là tin, trong nhà không phải lại phải bị đào đi một khối thịt Hồ Thúy Nga Việc này, chúng ta trong thôn người đều biết Vương Quế Hoa nhìn không được vì Lý Hương Vân xuất đầu Biết chính mình phân lượng không đủ Kéo lên Hồ Thúy Nga sợ Lý Chính Lý Chính, ngài nói đúng không? Ân Lý Chính gật đầu Này vốn chính là sự thật Không thể phủ nhận Hồ Thúy Nga tâm lạnh nửa thanh nhi Lúc trước nàng theo Lý Trường Thịnh còn không phải bởi vì nhà hắn điều kiện không tồi. Không thể tưởng được thế nhưng là bởi vì đặng thị của hồi môn. Này, này, Hồ Thúy Nga trợn tròn mắt, Lý Chính khẳng định là sẽ không làm bộ A, chẳng lẽ nàng phải bị Lý Hương Vân cái này tiện bì tử quát đi xuống một tầng ra không thành. Lấy tiền chính là muốn nàng mệnh A. Này đều nhiều ít năm sự tình, kia của hồi môn có bao nhiêu, ai nói đến thanh. Lý xảo nhi hừ một tiếng, những lời này chính là cho Hồ Thúy Nga linh cảm. Lập tức đúng lý hợp tình lên, đúng vậy, nhiều ít của hồi môn chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một chương miệng nói bậy. Ta thật đúng là không phải nói bậy. Lý Hương Vân Thong thả ung dung móc ra một phần đồ vật, giao cho Lý Chính. Lý Chính ra ra, đây là năm đó ta nương của hồi môn danh mục quà tặng. Lý Chính vừa thấy, cười. Này đặng thị rốt cuộc là ở gia đình giàu có đãi quá, chính là thông minh, thật là danh mục quà tặng. Hồ Thúy Nga không thể tin được nhìn chầm chằm đừng lại là Lý Hương Vân cái này tiện bì tử lừa gạt người. Đi, quay đầu, muốn tìm Lý Trường Thịnh cho nàng căng dư thể diện, lại không nghĩ, nhìn đến chính là Lý Trường Thịnh sắc mặt trắng bệt bộ dáng. Hồ Thúy Nga tâm, soát một chút, là hoàn toàn lạnh, vỗ vỗ trong tay danh mục quả tặng, Lý Chính nói, không cần nhìn, này danh mục quả tặng năm đó vẫn là ta cấp chứng kiến, bọn họ hôn sự cũng là ta làm chủ hôn người. Lý Trường Thịnh, ngươi đem Hương Vân Nha đầu đuổi ra môn, hiện giờ này đặng thị của hồi môn nên cho nàng. Ngươi một, đại nam nhân, tổng không hảo tham nhà mình tức phụ của hồi môn. Nói ra đi, chính là không dễ nghe. Lý Chính nói mỗi một chữ đều cùng bầu trời sâm xét dường như, đem hồ Thúy Nga trong lòng may mắn cùng đắc ý là tạc cái hôi phi yên diệt. Cuối cùng, hai chân mềm nhũn, thình thịch một chút, nằm liệt ngồi ở mà. Ngốc ngốc hai mắt tê dại, liền cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như... Kia của hồi môn dựa vào cái gì phải cho nà... Lý Sảo Nhi hét lên một tiếng, dậm chân chỉ vào Lý Hương. Vân mắng, nàng một cái nhặt được giá loại, có cái gì tư cách lấy? Giá loại, Lý chính nhíu mày, này Lý Sảo Nhi miệng, thật đúng là độc. Hương Vân Nha đầu ngày thường nhưng không thiếu chiếu cô Lý Sảo Nhi... Lý xảo nhi rốt cuộc có hay không tâm, ngượng ngùng A Lý Hương Vân chậm gì gì mở miệng, liền tính ta là dã loại, kia cũng là bị ta nương đặng thị ôm trở về thừa nhận hài tử, vừa rồi ngươi nương còn có cha ta tất cả đều nhận, này của hồi môn chỉ có thể là của ta, Lý Hương. Vân mới không tức giận đâu, còn không phải là bị mắng một tiếng dã loại sao, cuối cùng kia tiền không phải là muốn vào nàng túi tiền, Lý Sảo Nhi lại dập chân mắng lại có thể thay đổi cái gì? Không cho, liền không cho, dựa vào cái gì cho ngươi? Lý Sảo Nhi chính là cường thế cực kỳ, này tiền nếu là không cho Lý Hương Vân nói, kia nàng còn có thể phân điểm nhi. Nếu là cho Lý Hương Vân, dư lại tiền trừ bỏ cấp đại bảo nàng nương lại tốn chút, còn có nàng chuyện gì? Kiên quyết, không thể cấp, chính là không cho ngươi. Lý Hương Vân cười khúc khích, gật đầu, Hảo A. không cho liền không cho, đến lúc đó ta tìm nha môn, làm nha môn tới tìm các ngươi muốn là được. Nhắc tới nha môn, Lý xảo nhi sợ tới mức một run run. Ngươi cái tăng lương tâm, còn muốn đi báo quan, cáo cha ngươi A. Hồ Thúy nga ngao một giọng nói gào lên, như vậy bất hiếu nữ, Lý chính ngươi còn làm nàng ở trong thôn đợi cấp chúng ta trưởng bình thôn mất mặt sao. Hồ Thúy nga nhưng thật ra hảo tính toán, vọng tưởng đem nàng bắn cho ra trường bình thôn đi. Bất hiếu mũ hướng nàng trên đầu một khấu, này ở cổ đại nhưng chính là mỗi người phỉ nhổ tội lớn A. Cha không nghĩ cho ta mẫu thân của hồi môn tự nhiên không có vấn đề. Lý Hương Vân gật đầu, thế nhưng không có nửa điểm kiên trì. Vương Quế Hoa vừa nghe, chính là nóng này, Hương Vân, đứa nhỏ này là choáng váng không thành. Nhà của chúng ta chuyện này, Ngươi lão sen mồm làm gì? Hồ Thúy Nga vừa thấy Sự tình có hoán Vội vàng mắng một câu Quay đầu cười ngâm ngâm đối với Lý Hương Vân nói Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo Người này sống một đời Tổng phải có cái hiếu nghĩa trong lòng Nói cách khác Cho dù chết Lưu lại cũng là thiên cổ bêu danh Nàng đảo muốn nhìn Một cái bị đuổi ra ra môn Còn muốn lưng đeo bất hiếu ác danh Lý Hương Vân muốn như thế nào sống Lý Hương Vân thức thời cũng đừng muốn kia của hồi môn, còn có thể là cái hảo thanh danh, về sau sống. Được còn tự tại điểm nhi, không cho ta, ta nương của hồi môn, ta liền không phân ra. Lý Hương Vân cắn môi, trong mắt dưng dưng nói, ta tổng không làm cho người ngoài nói một câu, cha ta là muốn bức tử nữ nhi bà chiếm thê tử của hồi môn vô lại áp bá đi. Hồ Thúy Nga tức giận đến nha, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nghe một chút, nàng nói cái này kêu nói cái gì, hóa ra nàng muốn đặng thị của hồi môn vẫn là vì bọn họ hào, không biết xấu hổ, Lý Chính nghẹn cười, phụ hoa, nói, Lý Trường Thịnh, Hương Vân Nha đầu suy xét chính là, ngươi rốt cuộc như thế nào tuyển. Hương Vân Nha đầu cũng là cái hiếu Thuận đến lúc này, còn nghĩ ngươi thanh danh, ai không dễ dàng a, Lý Chính cảm khái làm vây xem thôn dân liên tục gật đầu xôi nổi nhỏ giọng chỉ trích Lý Trường Thịnh, khen ngợi Lý Hương Vân hiếu tâm. Lý Trường Thịnh hiện tại cũng đã không có chú ý, Trần Trở nhìn về phía Hồ Thúy Nga. Phần, ra. Hồ Thúy Nga cắn răng một cái một dặm chân. Hà Nhận Tâm làm quyết định, phân ra là tổn thất một chút tiền, nhưng là ít nhất nàng không cần đương nô tài cung phụng Lý Hương Vân cái này đại tiểu thư. Vậy được rồi. Lý Chính ra ra, phiền toái ngài giúp ta đem ta nương của hồi môn muốn lại đây đi. Lý Hương Vân căn bản là không hỏi Lý Trường Thịnh ý kiến, còn không biết hắn hiện tại chính là nghe Hồ Thúy Nga, đặng thị của hồi môn nhưng thật ra đơn giản, bên trong cũng liền vài món trang sức, dư lại chính là bạc. Bạc đối với người nhà quê ra tới nói là không ít, 80 lượng bạc, gì, 80 lượng, như thế nào không đi đoạt lấy a. Hồ Thúy Nga vừa nghe, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Lý Chính cũng mặc kệ này bộ, hỏi Lý Trường Thịnh, giấy trắng mực đen tất cả đều nhớ kỹ, làm không được giả. Ta, ta nơi nào có nhiều như vậy bạc? Lý Trường Thịnh thật là dọa tới rồi, này cũng quá nhiều. Cha, Lý Hương Vân cười, đem nói đến rõ ràng, ta không tìm ngài muốn bạc a ta muốn chính là ta nương bạc, con mẹ ngươi bạc, ta như thế nào biết, Lý Trường Thịnh cũng sinh khí, nha đầu này không thuận theo không buông tha, đây là muốn bức tử hắn sao? Chính là, ta tới trong nhà không đến 2 năm thời điểm, ta nương liền đã qua đời, trong nhà nhưng vẫn luôn đều không phải ta ở đương ra. Lý Hương Vân ý tứ thực rõ ràng, ai đương ra, ai liền cầm đặng thị bạc, nhanh đưa bạc cho nàng, làm nàng lăn. Lý Trường Thịnh nổi giận đùng đùng Quay đầu đối với Hồ Thúy Nga Quát lớn Cái này kêu chuyện gì Làm trò nhiều như vậy thôn dân mặt Vì điểm này phá sự Làm cho hắn cũng chưa mặt Ta nơi nào có nhiều như vậy bạc Hồ Thúy Nga vừa nghe Vỗ chân bắt đầu khóc than Làm nàng ra bên ngoài phun bạc Kia không phải muốn nàng mệnh sao Có hay không lục soát Một lục soát là được Lý Hương Vân mỉm cười nói Hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua hồ Thúy Nga đầu, ngươi trên đầu kia chi thoa chính là ta nương của hồi môn chi nhất. Hiện tại, hồ Thúy Nga lại phản bác nàng không có nuốt đặng thị của hồi môn, kia chính là không thể nào nói nổi. Đặng thị của hồi môn nàng đều trắng trợn táo bạo mang ở trên đầu, huống chi là bạc đâu. Được rồi, các ngươi liền đi vào lục soát một lục soát Lý chính khoát tay, điểm vài người. Đừng nhúc nhích. Hồ Thúy Nga vội vàng kêu lên, hung tợn chừng mắt nhìn Lý Hương Vân liếc mắt một cái, thật mạnh dậm chân quay đầu vào phòng, không lớn trong chốc lá, lấy ra tới 50 lượng. Bạc, hung hăng ném tới Lý Hương Vân dưới chân, phỉ nhổ, Hồ Thúy Nga mắng, cho ngươi, đừng cầm bạc mất mạng hoa, Lý Hương Vân cúi đầu vừa thấy, cười, này bạc không đúng đi, trong nhà liền nhiều như vậy, ngươi ai muốn hay không? Hồ Thúy Nga hiện tại là lợn chết không sợ nước sôi. Thích làm gì thì làm đi. Lý Hương Vân. Ngươi đừng quá quá mức. Lý Sảo Nhi đau lòng đến tâm đều ở lấy máu A. 50 lượng bạc A. Nếu là cho nàng. Nàng đến mua nhiều ít trang sức cùng hảo quần. Áo A. Hảo đi. Lý Hương Vân khom lưng. Đem bạc nhặt lên. Tựa hồ là nhận mệnh. Bất quá. Ngươi cùng ngươi khuê nữ trên người, ta nương trang sức, có phải hay không nên cho ta? Lý Hương Vân mỉm cười hỏi, các ngươi như thế khắt khe chúng ta tỉ muội, còn mang ta nương trang sức, thật sự không sợ buổi tối làm ác mộng sao? Cho ngươi cho ngươi! Hồ Thúy Nga một tay đem trên đầu thoa cấp xả xuống dưới, còn có lỗ tai mặt trang sức, quay đầu, lôi kéo không tình nguyện lý xảo nhi. Đem nàng trên đầu cây châm cấp túm xuống dưới ném cho Lý Hương Vân. Hiện tại được rồi đi. Hồ Thúy Nga thở phì phì chất vấn. Ta là nhiều một văn tiền đều không có muốn. Đây đều là ta nương đồ vật. Lý Hương Vân mới sẽ không cảm thấy ái nái đâu. Ta nói rồi. Ta chỉ cần ta đồ vật. Ngươi, ngươi. Hồ Thúy Nga tức giận đến ngược kịch liệt Phật Phòng. Trước mắt một trận một trận biến thành màu đen. Nàng chỉ cần nàng đồ vật. Liền sắp bọn họ táng ra bại sản. Nàng còn muốn thế. Nào, này còn kém 30 lượng đâu. Lý Hương Vân ước lượng trong tay bạc, rất là khó xử nói. Nhiều năm như vậy, các ngươi không cần ăn uống, không cần tiêu hao à. Hồ Thúy Nga vừa nghe liền tạc, Lý Hương Vân đây là tưởng bức tử bọn họ sao. Lý Hương Vân khiếp sợ bưng kín chính mình Trương đại miệng. Ngươi là đang nói cha ta ăn nhiều năm như vậy cơm mềm sao. Hồ Thúy Nga còn không có phản ứng lại đây. Lý Trường Thịnh trở tay một cái tát phiến qua đi. Cầm miệng. Hồ Thúy. Nga nói hương nói vượn cái gì. Về sau làm hắn như thế nào ra cửa gặp người. Cũng là. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Lý Hương Vân cảm thán. Cảm kích đối với Hồ Thúy Nga cười. Năm đó ta nương của hồi môn còn xây nhà. Mua đất. Cấp. Đều cho ngươi. Lý Trường Thịnh chính là ở nổi nóng. Hắn người này tốt nhất mặt mũi, nói hắn ăn cơm mề còn không bằng làm hắn đi tìm chết. Ngươi điên rồi. Hồ Thúy nga ngao một giọng nói liền gào ra tới, phòng ở mà đều cho nà. Về sau ngươi làm, chúng ta người một nhà chủ chỗ nào đi, ăn cái gì, liền tính là xin cơm, ta cũng không phải ăn cơm mề. Lý Trường Thịnh đỏ mặt tía tai một giọng nói giống lên trở về, hai mắt che kín tơ máu giận chừng mắt Hồ Thúy Nga. Đều là nặng, nếu không phải nàng lời nói, Lý Hương Vân như thế nào sẽ nhắc tới ăn cơm mềm sự tình? Chúng ta có thể xin cơm, ngươi làm đại bảo cũng đi theo xin cơm đi sao? Thời khắc máu chốt, Hồ Thúy Nga lại lấy ra tất thắng pháp bảo, uy hiệp, Lý Trường. Thịnh, hắn ai đều không màng, Nhưng là tổng không thể không màng con hắn. Cha, ta không cần xin cơm hoa, đại bảo hoa một tiếng liền khóc ra tới. Này khóc công tuyệt đối di chuyển tự hồ Thúy Nga, thật có thể nói là là ma âm sỏ lỗ tai. Ngươi, Lý Trường Thịnh khí hồ Thúy Nga không hiểu chuyện. Như thế nào một chút đều không cho hắn đề khí đâu. Thôi, Lý Hương Vân sâu kín thở dài một tiếng. Ta như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn cha về sau không phòng không mà đi xin cơm. Đâu? Này phòng ở cùng mà, sẽ để lại cho cha. Lý Chính thang nhẹ một tiếng, Hương Vân nha đầu nhân nghĩa A Hồ Thúy Nga vừa nghe, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra đi. Lý Hương Vân đều phải làm cho bọn họ đi xin cơm, hiện tại ngược lại thành nàng nhân nghĩa. Nơi nào nhân nghĩa? Hồ Thúy Nga hung tợn chứng mắt Lý Hương Vân, hận không thể ở trên người nàng chọc hai cái lỗ thủng. Cố tình Lý Hương Vân khí định thần nhàn, liền cùng không có nhìn đến dường như Quá, Lý Hương Vân mới mở miệng, Hồ Thúy Nga liền cùng Tạc Mao dường như thét chói tai hỏi: quá cái gì? Không phải nàng khẩn trương, thật sự là Lý Hương Vân này vừa ra vừa ra quá giò người." Hồ Thúy Nga hùng hổ giò người làm Lý Chính bất mãn nhíu mày, chỉ nghe được Lý Hương Vân nhỏ giọng thương lượng: "Ta có thể hay không lấy thượng một mẫu đất, cũng may trong thôn mở tài khoản." Này có cái gì không được?" Lý Chính căn bản là mặc kệ Lý Trường Thịnh bọn họ ý tưởng, trực tiếp làm chủ, liền lấy một mẫu đất qua đến ngươi danh nghĩa. Ngày mai ta liền cho ngươi đem khế đất chuẩn bị cho tốt. Lý Chính nói xong, hỏi Lý Trường Thịnh, ngươi có ý kiến sao? Không ý kiến, không ý kiến. Lý Trường Thịnh còn chưa nói lời nói, Hồ Thúy Nga liền cước nói, chỉ là tổn thất một mẫu đất, không cần lưu lạc đầu đường. Nàng đương nhiên không ý kiến. Thành, vậy như vậy quyết định. Lý Chính thật sâu nhìn Lý Trường Thịnh liếc mắt một cái, mãn nhãn thất vọng, như... Vậy một đại nam nhân, làm chính mình tức phụ cưỡi ở trên đầu. Này tức phụ nếu là tốt cũng đúng, liền hồ thúy nga người như vậy Hương Vân Nha đầu rời đi cũng hảo. Được rồi, Hương Vân Nha đầu đi thôi. Lý Chính thúc giục, thật là trong chốc lát đều không nghĩ ở Lý ra nhiều đãi, thật là bực bội. Ngươi cũng là cái hiếu thuật, còn đem phòng ở mà để lại cho bọn họ, ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ? Lý Chính cảm khái, Lý Chính ra ra, hắn, dù sao cũng là cha ta, hắn có thể. Đối với ta như vậy, ta không thể không niệm cập nhiều năm như vậy tình ý, Lý Hương Vân nói, làm chung quanh thôn dân là liên thanh tán nàng hiếu thuật. Lý Hương Vân đem trong nhà đồ vật đều mau lấy sạch sẽ. Còn đánh nàng cùng nàng khuê nữ, hiện tại Lý Hương Vân vẫn là hiếu Thuận Trong viện hồ Thúy Nga tức giận đến hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất xỉu đi. Nương, nương, Lý xảo nhi hoảng loạn kêu sợ hãi. Viện ngoại, Lý Hương Vân âm thầm gợi lên khóe môi, đáy mắt hiện lên. Một mạt lạnh lẽo, tính kế nàng, tìm đường chết. Tiếp Lý Tú Linh 50 lượng bạc, đem nàng hứa cấp lại tam. Cho rằng kia bạc là tốt như vậy lấy, nếu tính kế nàng, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị, bị phân bạc, còn muốn trên lưng một cái ác độc thanh danh, không biết Hồ Thúy Nga đối nàng này phân đáp lễ vừa lòng không hài lòng. Lý Chính, về sau Hương Vân Nha đầu ở nơi nào A Vương Quế Hoa chính là thiệt tình đau Lý Hương Vân, trước kia cũng không sớm chiếu cố nàng. Đứa nhỏ này, trong tay liền tính là có 50 lượng bạc. Thì tính sao, Mua phòng mua đất, Dư lại bạc lại có thể hoa bao lâu, Cô nương mọi nhà một người, chung quy không phải chuyện này nhi A. Bên không nói, Về sau liền tính là tìm nhà chồng, Đều không hảo tìm A. Lý chính cũng phạm vào sầu, Hương vân, Ngươi nếu là không chê liền chủ nhà ta hảo, Vương quế hoa xoay người kéo lại Lý hương vân tay, Vừa lúc cùng ta kia hai cái nha đầu làm bạn, u nhân ra mới vừa phân năm. Mươi lượng bạc, Ngươi liền đem người kéo nhà ngươi đi. Thật là hảo tính toán. Bên cạnh có người chua lòm nói, 50 lượng bạc, Ở trường bình thôn cũng không phải là tiền trinh. Phi, Ngươi cái lạn lưới căn lưu đại trủy, Vương quế hoa dậm chân mắng, Chỗ nào đều có chuyện của ngươi nhi đúng không? Gom lại chính mình bên mái khô vàng đầu tóc, Lưu đại trủy liệt nàng thật dày mỗi, Lên men, ta bất quá chính là nói câu công đạo lời nói Hương vân A Ngươi có thể tưởng tượng Muốn Này bạc chính là ngươi mệnh Đừng làm cho người khác cấp lừa đi Kỳ thật à Không bằng tìm cái nhà chồng gà cho hảo Lưu đại trùy đi phía trước thấu thấu Nhà ta nhi tử chính là cái biết lánh đau nhiệt người Ngươi nếu là gà cho ta nhi tử Đánh giấm đi Vương quế hoa một phen đẩy ra lưu đại trùy Ai không biết nhà ngươi nhi tử lười đến muốn chết, Còn tưởng tai hòa hương vân, Ngươi cũng thật trương đến khai kia há mộn, Hắc, ta nhi tử làm sao vậy, Ta nhi tử, Nói khác hành, Nhưng là nói chính mình nhi tử lưu đại truy nhưng không làm, Nàng hôm nay liền phải cùng vương quế hoa hảo hảo nói nói, Đều câm miệng cho ta, Lý chính quát lớn một tiếng, Quay đầu hỏi lý hương vân, Hương vân nha đầu, Ngươi ý tứ đâu, Hắn xem như đã nhìn ra Nha đầu này là cái có chủ ý chủ nhân Chẳng qua vì cái gì 7 năm đều nhìn Hiện giờ mới bùng nổ Chỉ sợ là đối lý trường thịnh bọn họ Rét lạnh tâm đi Cũng khó trách nàng sẽ thất vọng buồn lòng Muốn đem Nàng gả cho lại tam Kia không phải đem nàng hướng hố lửa đẩy sao Lý chính ra ra Ta nhớ rõ thôn tây đầu Có chỗ phòng trống Ta tưởng đem kia phòng ở mua tới Lý Hương Vân lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh thôn dân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vương Quế Hoa sốt ruột vỗ đùi, Hương Vân, ngươi cái nha đầu, ngươi còn không biết kia nhà ở không may mắn à. Vốn dĩ kia hộ nhân ra quá đến rất rực rỡ, cái phòng ở cũng không tồi. Chẳng qua, trong nhà nhi tử bên ngoài thủ. Công, không thể hiểu được liền quang ngã chặt đức chân. Một cái khác nhi tử đi đương binh, cũng chết ở trên chiến trường. Trong nhà kia một đôi vợ chồng đã chết nhi tử, không lâu cũng đều lần lượt đi. Người trong thôn đều nói kia nhà ở tà tính A Nói cách khác, như thế nào mới cái tốt phòng ở, liền người chết đâu. Vừa chết còn chết một... nhà... kia phòng ở là hảo, chính là thôn dân đều là đường vòng đi. Dần dần, mới một năm không đến thời gian, hảo hảo sân liền hoang vắng. Ban... Ngày còn hảo, buổi tối vừa thấy chính là cùng nhà ma dường như. Không có việc gì, thímm. Lý Hương Vân cười nói: “Hện tại ta cũng không sợ cái gì. Lý Hương Vân như vậy vừa nói: “ Làm Vương quấy hoa chua x này cha mẹ lại không hảo cũng là có cái ra. Hiện giờ bị trong nhà đuổi ra tới đáng thương nhi. Hành, Hương Vân nha đầu muốn kia phòng ở, liền phải. 20 lượng bạc, kia phòng ở liền về ngươi. Làm lý Chính. Điểm này sự tình vẫn là có thể làm chủ. U như vậy đại. Phòng ở mới bán 20 lượng, Lý Chính, ngươi này cũng quá bất công." Lưu đại trì chỉ... chua lòng nói, "Kia chính là nhà ngói Khang Trang a, so với nhà bọn họ gạch một phòng cường không phải nhỏ tí tẹo. Sân lại rộng rãi, bên trong chính là còn có giếng nước, không cần đi trong thôn đầu múc nước. Trừ bỏ địa phương có điểm thiên bên ngoài, không gì không tốt." Năm đó kia một nhà xây nhà chính là hoa không ít tiền Ngươi cho ta 20 lượng Kia phòng ở cho ngươi Lý chính vừa Nghe cũng tới khí Cái này lưu đại chủy đâu ra nhiều như vậy lời nói Vừa nghe kia đen đuổi phòng ở muốn bán cho nà Lưu đại chủy vội vàng xua tay Đi đi đi ai muốn kia phá phòng ở Không mua liền cầm miệng Lý chính quát lớn Hương vân nha đầu đều như vậy này Lưu đại chủy còn ở nơi này nói giữ lời, thật là ghê tởm người. Lý Chính ra ra, ta mua cái kia còn thỉnh ngài trốn thoát một chuyến thủ tục. Nói, Lý Hương Vân liền đem 20 lượng bạc đem ra, đưa cho Lý. Chính. Lý Chính gật đầu, làm cho mọi người mặt nhận lấy, đỡ phải làm trong thôn có chút thích khu môi múa mép người, ở sau lưng nói cái gì nhàn thoại. Nhân ra Lý Hương Vân chính là vàng thật bạc trắng mua phòng ở. Hành, đây là giao cho ta Ngươi liền phương tiện đi Ngày mai ta liền hộ tịch mang khế nhà khế đất Tất cả đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt Lý Chính gật đầu Hương Vân, đi Thím cùng ngươi qua đi dọn dẹp một chút Vương Quế Hòa kéo lại Lý Hương Vân tay Kia nhá Ở thời gian dài như vậy không chủ người Liền dựa Hương Vân chính mình Kia như thế nào thu thập cho hết Cảm ơn Thím Lý Hương Vân cảm kích nói Nhìn thấy náo nhiệt xem xong rồi, đại bộ phận thôn dân nên xuống đất xuống đất, nên lên núi lên núi. Vương Quế Hoa còn có lý chính ra nhi tử con dâu, lại đây đáp bắt tay, giúp đỡ Lý Hương Vân dọn dẹp một chút. Hương Vân à, này phòng ở thật đúng là không tội. Vương Quế Hoa cầm rẻ lau xoa cái bàn, nhìn xem, này ra cụ còn đều. Là tân đâu? Đúng vậy, ta vận khí tốt. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Tiếp tục cúi đầu quét ra Từ linh hồn dung hợp, biết Lý Tú Linh tính kế nàng bắt đầu, nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Cái kia ra, nàng nếu là lại đãi đi xuống thật sự sẽ chết. Ngẹn khuất nhật tử, nàng nhưng quá không được. Trước kia linh hồn không được đầy đủ còn chưa tính. Hiện giờ, nàng cũng sẽ không lại bị Hồ Thúy Nga bọn họ khi dễ. Này phòng ở cũng thật hảo a Lưu Đại truyền ở viện môn khẩu đôi. Mắt quay tròn chuyển, đánh giá trong viện tình huống Nhìn xem này rộng mở sân, sạch sẽ nhà ngói khang trang Còn có kia tranh lượng gia cụ thật là chỗ nào chỗ nào đều so nhà nàng hảo 20 lượng bạc A liền mua như vậy cái địa phương Này Lý Hương Vân thật là chiếm đại tiện nghi Hương Vân A này nhà ở ở sẽ người chết Lưu đại chỉ chính mình là không dám tới này đen đủi phòng ở trụ Nhưng là... Xem Lý Hương Vân chủ này khoan phòng đại phòng Trong lòng chính là toan Đến không được Đi đi một bên đi Vương Quế Hoa run rảy rẻ lau anh Lưu Đại Chủy Liền biết cho người ta ngột ngạt ngoạn ý nhi Hương Vân còn chưa đủ đắng Thương á Còn ở nơi này nói tin đồn nhảm nhí An cái gì tâm đâu Một hai phải bức tử Hương Vân nha đầu mới được sao Lý Hương Vân cầm cái trổi đã đi tới Đối với Lưu Đại Chủy cười Lưu thím Không riêng ta này nhà ở ở sẽ người chết. Ngươi kia nhà ở ở cũng sẽ người chết. Đánh rắm Lưu đại chủy dập chân mắng lên. Ngươi chú ai chết đâu. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Khó trách bị đuổi ra tới. Này miệng độc. Nhà ngươi phòng ở ở sẽ không chết người. Chẳng lẽ ngươi sẽ không chết già. Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn chầm chầm lưu đại chủy. Chẳng lẽ ngươi là bất tử quái vật A Nói. Lý Hương Vân ánh mắt cổ quái đánh giá Lưu Đại Chủy, sợ hãi sau này xê dịch, hoa Quế thím, nàng có phải hay không yêu quái á, nhưng còn không phải là cái quái vật. Vương Quế Hoa bị Lý Hương Vân làm cho tức cười, đối với Lưu Đại Chủy mắng, ngươi mới là quái vật đâu. Lưu Đại Chủy hoảng loạn mắng, sợ tới mức xoay người liền chạy, Lý Hương Vân trong lòng cười lạnh, nàng thân ở Đại Tinh chính là tương đương thờ phụng quỷ thần nói đến. Không thấy kia trong kinh thành mặt. Ngay cả hoàng thượng đều thờ phụng một vị luôn là nghe thần dụ quốc sư sao. Liền hoàng thượng đều như thế kiêng kỵ quỷ thần. huống chi là bình thường bá tánh. Phi. Vương Quế Hoa đối với Lưu Đại trùy chạy. Chối chết bóng dáng phỉ nhổ. Lôi kéo Lý Hương Vân trở về. Được rồi. Đừng phản ứng người này. Vào đi thôi. Vội bận việc sống phòng ở thực mau liền thu thập ra tới. Vương Quế Hoa nhìn. Nói. Ta đi trong nhà cho ngươi lấy giường chăn tử. Nhà này ra cụ nhưng thật ra không thiếu. Nhưng là, thông thường đồ vật chính là đều không có. Không được, hoa quế thím, ta đi trấn trên mua. Lý Hương Vân cười nói, thiên còn rất sớm. Ngươi đứa nhỏ này, còn cùng thím ta khách khí cái gì? Đệm chăn ngươi thím còn ra khởi. Vương quế hoa chính là xem Lý Hương Vân đáng thương. Trong tay là nắm chặt một chút bạc. Nhưng là kia đủ hoa bao lâu Thím ta cũng là muốn đi chấn trên nhìn xem Về sau ta tổng muốn sinh hoạt không phải Tổng muốn tìm cái nghề nghiệp Lý Hương Vân đem tính toán của chính mình nói ra Nhìn xem có cái gì kiếm tiền việc Ai cũng hảo Vương Quế Hoa vừa nghe Thật đúng là không hảo ngăn cản Lý Hương Vân cảm ta giúp nàng thu thập ra lý Chính nhi tử con dâu còn có Vương Quế Hoa Lúc này mới tìm trong thôn xe lừa đi trong thị trấn, nàng không cần lý ra mà trừ bỏ là vì một cái hảo thanh danh ở ngoài, càng quan trọng ai nàng không nghĩ loại. Này 7 năm, nàng linh hồn không được đầy đủ dưới tình huống, chính là đi theo trên mặt đất bận việc, kia mệt đến muốn chết muốn sống. Kiếp trước, nàng trừ bỏ ở chính mình gây dựng sự nghiệp thời điểm điên cuồng dốc sức làm quá, về sau chính là vẫn luôn là hưởng thụ không nói đại phú đại quý, kia tuyệt đối là cuộc sống gia đình qua đến Mỹ tư tư, liền tính là xuyên qua lại đây, nàng cũng không nghĩ quá khổ nhật tử, huống chi nàng còn muốn làm giàu lúc sau đi xe sẽ, sẽ nàng vị kia mạo danh thay thế nàng hảo muội muội, bất quá chính là một cái gia đình giàu có, chờ nàng đại phú đại quý lúc sau không biết Lý Tú Linh có thể hay không hối hận đến tưởng đâm tường. Hiện giờ Lý Tú Linh quá đến nhiều dễ chịu. Về sau liền có bao nhiêu thê thảm, muốn làm giàu loại nhà cái chính là không gì hy vọng, tuy nói 7 năm thời gian phí thời gian, nhưng là, cũng may xuyên qua vẫn là cho nàng một chút phúc lợi, tỉ như cái này chỉ có nàng có thể nhìn đến hệ thống, trừ bỏ các loại bách khoa toàn thư dường như tư liệu ở ngoài, còn có một cái đổi công năng, hiện giờ kia đổi bên trong liền sáng lên một cái có thể đổi đồ vật gia vị đại lễ bao. Thế giới này thức ăn thật là đơn điệu đến lệnh người giận sôi nấu, trưng mua điểm. Đại tương hầm một hầm đó chính là mỹ thực. Đến nỗi chiên xào nấu tạc phòng chừng không kém tiền sẽ đa dụng du. Chỉ là, ra vị chỉ một cũng làm không ra cái gì mỹ vị tới. Càng đừng nói còn có rất nhiều nàng quen thuộc nguyên liệu nấu ăn. Nơi này đều không có. Lý Hương Vân nhìn nhìn đổi giao diện mặt sau một lưu màu xám còn không thể đổi đồ vật. Nuốt nuốt nước miếng Mặc kệ là vì làm giàu cũng hào Vẫn là vì chính mình ăn uống chi dục Nàng đều phải đi Mỹ thực con đường này Hiện giờ có gia vị đại lễ bao Nàng trước từ nhỏ ăn vào tay đi Thực mau tới rồi trong thị trấn Lý Hương Vân này 7 năm trừ bỏ làm việc liền không rời đi quá thôn Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng xem đến hoa cả mắt Một bên mua chính mình yêu cầu đồ vật Một bên đem nơi này giá thị trường hỏi thăm rõ ràng Lý Hương Vân đối chính mình tương lai sự nghiệp trong lòng có đế Như vậy một dạo Đã là là qua buổi trưa Trên đường không có gì người Vội vá bước nhanh Hướng thị trấn ngoại đi Về nhà còn có rất nhiều sự tình bận việc Mới vừa vào ngõ nhỏ Nganh diện đi vào tới một cái nam nhân Rõ ràng không có hảo ý ánh mắt Làm Lý Hương Vân bước chân một đốn Không hề nghi ngợi Xoay người liền chạy, chỉ là, phía sau đã có người lấp kín, u, còn rất cảnh giác, nam nhân cợt nhà nghiêng bả vai đến gần, các ngươi muốn làm gì, Lý Hương Vân trong lòng không quá minh bạch, chính mình lần đầu tiên tới trong thị trấn, như thế nào sẽ có người. Kiếp nàng, tổng không đến mức Lý Tú Linh còn ở nơi này an bài người đi, không có khả năng, nàng không thấy được sẽ tính đến xa như vậy. Tiểu nha đầu, rất có tiền A. Hai cái nam nhân một chức một sau hướng về Lý Hương Vân xúm lại, lấy điểm ra tới cấp ca ca hoa hoa. Ta không có tiền A. Lý Hương Vân vừa nghe là cước đường, thả một nửa tâm, chính là khóc than. Ngươi xem, ta liền mua một chút đồ vật. Nói, Lý Hương Vân còn tưởng đem sọt cấp này hai cái nam nhân xem. Thiếu, tới này bộ, nam nhân mắng một tiếng. Không có tiền ngươi đi nhiều như vậy ra cửa hàng. Ngoan ngoan lấy ra tới. Đừng làm cho ra ra ta lao lực. Ta dựa. Lý Hương Vân ở trong lòng mắng một tiếng. Này đều có thể bị theo dõi. Hai người kia là có bao nhiêu nhàm chán. Đây là nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Kiếp một cái là một cái. Đúng không? May mắn. Nàng đem một bộ phận bạc dấu ở trong nhà. Trên người mang vốn là không nhiều lắm. Cho liền cho... Nàng cũng sẽ không vì chút tiền ấy Đem mệnh đáp thượng Loại này thâm hụt tiền sự tình Nàng mới sẽ không làm đâu Huống chi Nàng cũng không cảm thấy chính mình Một cái nhược nữ tử đối thượng Hai cái nam nhân sẽ chiếm tiện nghi Lý Hương Vân lưu loát đem đồng tiền đào ra tới Dùng hết toàn lực Hướng nam nhân sau lưng cấp ném qua đi Quay đầu Nhìn chuẩn khe hở liền chạy Muốn chạy Mới chạy vài bước Bả vai đã bị người cấp đè lại Lý Hương Vân ra đầu đều phải tạc. Này hai tên ra hỏa có bệnh đi. Nàng đều đưa tiền còn tưởng thế nào. Vừa định dùng hiện đại học nữ tử phòng thân thuật tới dãy ruộm một phen. Đánh vào nàng trên vai tay đột nhiên biến mất. Thùng thùng hai tiếng chầm đục. Làm Lý Hương Vân kỳ quái xoay người. Quay người lại. Đã bị kia đính bạt cao giải bóng dáng cấp kinh tới rồi. Này hoàn mỹ dáng người. So với kia quốc tế người mẫu còn phải đẹp. Nam tử quay người lại, Lý Hương Vân càng là cảm thấy chính mình đại nao có điểm thiếu ác si. Dựa, người này là thượng đế con. Của hắn sao? Đem sở hữu đồ tốt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Này nếu là hỗn giới giải trí, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng nhan giá trị đỉnh A. Không biết bao nhiêu người có thể đem màn hình cấp liếm lộ. Hừ, thanh lánh hử nhẹ, cả kinh Lý Hương Vân hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện nam tử đáy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ, theo sau, không đợi nàng phản ứng lại đây, nam tử xoay người liền đi. Vị này ân công, Lý Hương Vân mới nói bốn chữ, người đã biến mất ở ngõ. Nhỏ, nàng chỉ có thể là đối với không khí, về hoài sau khi nói xong mặt nói, cảm ơn a. Gái gái đầu, hối hận chụp chính mình một chút, thật là sắc đẹp lầm người, nhân ra hảo tâm cứu nàng. Nàng như thế nào như vậy hoa si nhìn chầm chầm nhân ra đâu, khó trách nhân ra sẽ ghét bỏ nàng. Ai về sau nếu là gặp được nói, phải hảo hảo cảm ơn nhân ra đi. Bất quá, xem kia nam tử quanh thân khí thế, không phải hiện giờ nàng cái này ở nông thôn thôn cô có thể nhìn thấy nhân vật. Bất quá, thật là quá đẹp a Lý Hương Vân kích động thấp thấp hô một giọng nói. Cô nương này thật đúng là, ẩn ở nơi tối tăm giản Vân buồn cười mở miệng. Treo chọc lời nói ở nhìn thấy trịnh Dục thịnh hắc như đáy nổi sắc mặt lúc sau, sinh sôi nuốt trở vào. Quả thật là âm hồn không tan. Trịnh Dục thịnh trao mày. Chủ tử, này có lẽ chính là quốc sư lời nói mệnh định duyên Phật. Ngài xem ngài ra tay cứu cá nhân. Cứu chính là ngài mệnh định chi nhân. Ngài, giản vân càng nói. Thanh âm càng nhỏ, thật sự là nhà hắn chủ tử trên người phóng xuất ra tới khí lạnh đều phải đông chết nàng. Cái kia lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo lời nói có thể tin. Trịnh Dục thịnh mắng. Hận không thể đem ở kinh thành bên trong lão lừa đảo cấp sống xé. giảng vân mặc. Nếu là hắn nhớ không lầm nói. Nhà hắn chủ tử trong miệng kẻ lừa đảo. Chính là bệ hạ đều vạn phần kính trọng quốc sư đại nhân. Nhận được thần dụ chưa bao giờ ra quá sai lầm. Nhà hắn chủ tử một hai phải cùng vật. Mệnh đấu tranh. Thật là dù sao hắn không xem trọng nhà hắn chủ tử phản kháng kết quả, đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được nhà hắn chủ tử khinh thường một tiếng hử nhẹ, Bổn vương mệnh định chi nhân, sẽ là cái dạng này. Giản Vân vội vàng thăm dò vừa thấy, chỉ thấy Lý Hương Vân đang ở ngõ nhỏ nhanh chóng đem nàng vừa rồi ném văng ra đồng tiền cấp nhặt về tới, gặp được cước đường xá tài bảo mệnh, hiện giờ không có nguy hiểm, đem tiền nhặt về tới có cái gì vấn đề. Giản Vân, Há miệng, đang xem đến nhà hắn chủ tử kia mây đen răng đầy sắc mặt lúc sau, vẫn là uể hoài nhắm lại. Bồn vương thật không nên xen vào việc người khác. Dứt lời, trịnh Dục thịnh phất tay áo căm giận rời đi. Giản Vân sờ sờ cái mũi của mình vội vàng đuổi kỳ. Nhà hắn chủ tử tuyệt đối không phải lạm sát người, không thấy, nhìn thấy có người cước đường, không đợi hắn ra tay. Nhà hắn chủ tử liền đem người cứu sao, chẳng qua, như vậy chán ghét cô nương này, đơn giản chính là bởi vì. Quốc sư nói, trời biết nhà hắn chủ tử ghét nhất người khác chói buộc hắn, không thấy lần đầu tiên gặp được thời điểm, nhà hắn chủ tử cũng chưa giết người, lần này phẫn nộ, bất quá là bởi vì lại gặp, loại này vận mệnh không nắm giữ ở chính mình trong tay cảm giác, mới là nhà hắn chủ tử tức giận ngọn nguồn kia cô Âu nương cũng là bị liên lụy quốc sư nói cấp liên lụy. Cũng may nhà hắn chủ tử không phải cái loại này tùy ý giận chó đánh mèo người. Xem, nhà hắn chủ tử không phải chỉ. Hoán giận hai câu, kia cô Âu nương vẫn là tung tăng nhảy nhót hảo hảo đi rồi sao? Lý Hương Vân bước nhanh chạy tới thị trấn ngoại chờ nàng xe lừa nơi đó, ngồi xe hồi thôn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, kia hai cái căng chết cũng chính là cái tên côn đồ. Cũng cũng chỉ dám kiếp nàng cái này tiểu cô nương, không tính cái gì. Về sau nàng tới thị trấn thời điểm hơi chút chú ý một chút là được. Không có biện pháp, nguyên thân đừng nhìn đã 15 tuổi tác, nhiều năm dinh dưỡng bất lương, lớn. Lên nhỏ gầy, cũng khó trách bị người cảm thấy dễ khi dễ. Trong thị trấn là có tên côn đồ, nhưng là cũng có người tốt. À, cái kia hỗ trợ công tử liền rất hảo. Chỉ tiếc bị nàng cấp đắc tội, liền một tiếng cảm ơn cũng chưa tới kịp cùng nhân ra nói. Kia công tử tính tình cũng coi như là tốt, bị nàng như vậy hoa si nhìn, cũng chỉ là hừ một tiếng. Lý Hương Vân buồn đầu cười thầm, nếu là nhân vật trao đổi, chính mình vừa mới cứu người đã bị người như vậy hoa si. Chính mình nhưng không có như vậy tốt hàm dưỡng, bất quá, không thể không nói, người nó diện mạo thật sự là kinh diêm A này cảm khái cũng chính là ngấm lại thôi đảo mắt đã bị Lý Hương Vân quên đến sau đầu, về đến nhà nhanh chóng đem lấy lòng đồ vật phóng hảo, đánh hảo thủy lúc sau, trước đem thục cấp phao thượng, thục kỳ thật chính là cây đậu, bên này còn đều là đậu nành, trong nhà nghèo khổ lương thực phụ bên trong phối hợp thục ăn, loại đồ vật này ăn nhiều cũng không phải là trướng khí sao khó trách Lý Sảo Nhi trướng mắt Cho nàng cấp như vậy thống khoái, chỉ tiếc, muốn cho Lý Sảo Nhi thất vọng rồi. Này đó đầu nành A, ở nàng trong tay chính là có đại tác dụng, đem đầu nành tất cả đều phao hảo. Lý Hương Vân ấn ký ức tìm được rồi vương quế hoa ra, đứng ở viện môn khẩu hô, hoa quế thím. Hương Vân A mau tiến vào, vương quế hoa trong tay run rảy vừa mới tẩy tốt quần áo, lập tức đáp ở dây thường thượng. Ước dầm dề tay ở chính mình trên quần áo xoa xoa, đó Qua đi, có phải hay không có chuyện gì nhi? Hoa quế thím, ta tưởng thỉnh mạnh mẽ thúc giúp ta làm mấy thứ đồ vật. Được rồi, vương quế hoa thống khoái ứng hạ, nàng nam nhân là cái thợ một, tay nghề không tồi. Quay đầu đã kêu trong phòng trần mạnh mẽ, mạnh mẽ, hương vân muốn làm điểm đồ vật. Tới, trần mạnh mẽ lớn lên chính là một bộ hàm hậu bộ dáng. Thấy Lý Hương Vân, trả sát tay hỏi. Hương Vân, ngươi muốn làm gì? Là như vậy mấy thứ đồ vật? Lý Hương Vân đem chỉ... Mình yêu cầu đồ vật, hình dung một chút. Trần mạnh mẽ gật đầu. Thứ này không khó làm. Ta buổi tối là có thể cho ngươi đưa đi. Vậy phiền toái mạnh mẽ thúc. Lý Hương Vân cười, trực tiếp liền bắt đầu bỏ tiền. Bao nhiêu tiền? Ngươi đứa nhỏ này... Liền như vậy điểm đồ vật còn muốn gì tiền Trần mạnh mẽ một ngụm cự tuyệt nha đầu này mới vừa bị trong nhà đuổi ra tới Trong tay lấy điểm bạc có thể căng bao lâu Hắn như thế nào có thể thu nàng tiền Không thu tiền này nhưng Không thành Lý Hương Vân lắc đầu Cự tuyệt Trần mạnh mẽ hảo ý Mạnh mẽ thúc Ta đây chính là về sau nghề nghiệp yêu cầu đồ vật Chờ ta mua bán làm lớn Yêu cầu đồ vật nhưng nhiều lắm đâu không thu tiền, ta cũng không nên ngươi đứa nhỏ này Trần mạnh mẽ thật là nói bất quá Lý Hương Vân bất quá cùng hắn khuê nữ không sai biệt lắm đại nha đầu, hắn như thế nào không biết xấu hổ đòi tiền mạnh mẽ thúc, ngài nếu là không cần tiền, ta đã có thể tìm người khác làm đi Và nhất người khác nếu là lừa gạt ta lấy hàng kém thay hàng tốt, ngài liền mắt thấy ta có hại a Lý Hương Vân đô đô miệng Ủy khuất nhìn Trần mạnh mẽ. Ngươi nha đầu này. Vương Quế Hoa cười mắng một câu. Này há mồm là làm sao vậy? Hành, hành, lấy tiền, lấy tiền. Nàng cũng không thể làm Hương Vân bị người khác lừa đi. Được rồi, cảm ơn Hoa Quế Thím. Lý Hương Vân cười nói xong, đem tiền cho Vương Quế Hoa, cao hứng rời đi. Lý Hương Vân chân trước vừa đi, sau lưng Trần mạnh mẽ. Liền oán trách thượng. Hương vân nha đầu chính mình một người. Ngươi không biết xấu hổ đòi tiền A Kia tiền. Hắn cầm phỏng tay. Ngươi cái du một ngật đáp đầu. Vương quế hoa ruỗi tay điểm điểm trần mạnh mẽ đầu. Không thu hương vân tiền. Nàng khẳng định băn khoan. Ngươi sẽ không đem đồ vật làm thật sự điểm nhi. Đa dụng điểm hảo liêu. Nhiều làm điểm nhi sao. Trần mạnh mẽ ánh mắt sáng lên. Liên tục gật đầu. Vẫn là ngươi thông minh. Ngốc hình dáng. Vương Quế Hòa ghét bỏ, oanh hắn đi, nhanh đem Hương Vân muốn đồ vật làm ra tới, kia hải tử không dễ dàng, chúng ta có thể giúp đỡ một chút là một chút, ai, trần mạnh mẽ vội vàng đi hậu viện làm đồ vật, Lý Hương Vân về tới ra lúc sau, đem mua tới bố bắt đầu sửa chế, ít nhiều này ở Lý ra 7 năm, đặng thị dạy nàng không ít việc may vá, hiện giờ không thể nói làm thật tốt đi. Nhưng là khâu khâu vá vá làm điểm giống nhau còn không có vấn đề. Hiện tại là hạ mạt, đơn bị là được, quần áo, nàng trực. Tiếp mua đơn giản trang phục, này đó vụn vặt sự tình không cần phải tỉnh tiền. Hiện giờ quan trọng là kiếm tiền. Bạc cũng không phải là tỉnh ra tới, đó là kiếm ra tới. Tiết kiệm ra tới thời gian dùng để kiếm tiền mới là lớn nhất đầu tư hồi báo. Đem chăn đều làm tốt. Buổi tối tốt xấu lửa gạt một ngụm ăn, theo sau sách theo đồ vật đi Lý Chính ra, Lý Chính ra ra, Lý Hương Vân đi vào lúc sau ngọt ngào kêu một tiếng, Hương Vân tới, Lý Chính cười ha hả nói, khế nhà vài thứ, kia ngày mai liền cho ngươi đưa đi, cảm ơn Lý Chính ra ra, Lý Hương Vân cười đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Lần này sự tình còn muốn đa tạ Lý Chính ra ra vì ta làm chủ Này không phải hẳn là Lý Chính tức giận hừ một tiếng Cha ngươi cũng thật là quá kỳ cục Rốt cuộc không phải thân sinh Cha ta cũng không thích ta Lý Hương Vân cười khổ một chút Làm Lý Chính đi theo cũng chua sót Hảo hảo Phân ra cũng hảo Đỡ phải ngươi ở nhà bị khinh bỉ Là Đâu Lý Hương Vân cười Lý Chính ra ra, ta cũng không có gì thứ tốt, liền mua điểm đường trắng cho ngài trong nhà tôn tử pha nước đường uống. Hắc, ngươi đứa nhỏ này, lại loạn tiêu tiền, đường trắng là tùy tiện mua sao? Lý Chính vừa nghe, mặt liền trầm xuống dưới. Phải biết rằng, này đại tinh vẫn luôn dùng ăn đều là đường mạch nha. Đường trắng này quy giá đồ vật, chính là mười mấy năm trước vấn thiên các làm ra tới, thứ này chính là hiếm lạ. Đây đều là nhà có tiền mới, có thể ăn, này một cân đường trắng chính là 35 văn, phải biết rằng, thịt heo mới 20 văn một cân, kia tinh mễ cũng mới 10 văn tiền. Ngươi về sau muốn chính mình sinh hoạt, cũng không thể lớn như vậy tay chân to, nhanh đưa này đường trắng lui đi. Lý Chính trầm khuôn mặt giáo hân nói, Nha đầu tuổi còn nhỏ, nào biết đâu rằng đương gia sinh hoạt khó à. Nhưng không hảo như vậy loạn đạp hư tiền. Lý Chính ra ra, Thứ này cũng vô pháp lui á. Lý Hương Vân nở nụ cười, Cho... Ngài ngài liền thu đi, Bằng không ta này trong lòng băn khoan. Ngươi cùng ngươi Lý Chính ra ra còn như vậy khách khí. Lý Chính nhíu mày, Đương nhiên không phải. Lý Hương Vân giảo chính mình góc áo thẹn thùng làm nũng. Ta này không phải còn có chút việc cậu Lý Chính ra ra sao? Đứa nhỏ này, gì sự, nói, Lý Chính phụt một tiếng cười, ta muốn tìm cá nhân, giúp ta đẩy ma, Lý Hương Vân nói, tiền công, đẩy cái ma còn muốn gì tiền công, Lý Chính khoát tay, trực, tiếp đánh nhị, làm ngươi trường khang thúc qua đi, triệu trường khang đúng là Lý Chính đại nhi tử, Lý Chính lại nói tiếp nhưng không không cần khách khí sao, khó mà làm được. Lý Hương Vân liên tục xua tay, ta a, là muốn làm điểm thức ăn, đi trong thị trấn đi bán, về sau chính là phải thường xuyên đẩy ma. Ta bên này bắt đầu nói, sống không nhiều lắm, nửa ngày nói, 30 cái đồng tiền, trở về sau sống nhiều, tiền tương ứng gia tăng. Lý Hương Vân nói vừa xong, lý chính, nhìn không được gõ gõ mặt bàn, ngươi nha đầu này à, thật là sẽ không sinh hoạt. Lý Hương Vân bị nói ngốc, theo sau liền nghe Lý Chính giáo huấn nàng, ngươi có biết hay không, đi dọn hóa, một ngày mới 50 cái đồng tiền. Lý Chính ra ra, kia không giống nhau a, đẩy ma chính là rất mệt. Lý Hương Vân vội vàng nói, nàng cũng hỏi thăm bên ngoài tiền công, nhưng là, này đẩy ma việc như vậy mệt, đưa tiền thiếu, nàng chính là băn khoan. Nói nữa, nàng trước thí làm một chút, nếu... Là thật sự con đường này có thể đi xuống đi. Về sau tự nhiên là còn muốn mở rộng quy mô. Sản lượng lên rồi. Còn sẽ lo lắng điểm này tiền công sao. Lý Chính ra ra. Ngài liền tin ta đi. Ta nếu là mệt nói. Khẳng định liền không làm. Ta tổng muốn thử thử một lần. Bằng không cũng thật chính là miệng ăn núi lở. Lý Hương Vân nói. Làm Lý Chính sở hữu phản bác đều nghẹn trở về. Bất đắc di thở dài một tiếng. Cũng là, nàng lộ trung quy là nàng chính mình đi Về tới trong nhà, rất xa Liền nhìn sân cửa đứng hai người Nương ánh trăng, thấy rõ ràng người tới Lý Hương Vân vội vàng đi mau vài bước Mạnh mẽ thúc, hoa Quế thím Hương Vân, đồ vật cho ngươi làm hảo Trần mạnh mẽ đẩy xe đẩy Mặt trên phóng Lý Hương Vân yêu cầu đồ vật Mau tiến vào Lý Hương Vân vội vàng khai viện môn Đem hai người cấp làm đi vào. Hương vân nha đầu. Ngươi nhìn xem có được hay không. Nơi nào nếu là không thích hợp. Ngươi nói. Ta lại cho ngươi sửa. Trần mạnh mẽ hàm hậu đem. Đồ vật từ trên xe rỡ xuống tới. Mạnh mẽ thúc. Tay của ngài nghệ thật tốt. Nơi nào yêu cầu sửa. Lý hương vân cười ha hạ nói. Có mấy thứ này. Nàng liền có thể làm thức ăn. Hành. Không thành vấn đề liền thành. Trần mạnh mẽ vừa nghe yên tâm. Hoa quế thím, mạnh mẽ thúc, chờ một chút. Lý Hương Vân vội vàng gọi lại hai người, trở về phòng cầm một cái giấy dầu bao ra tới, nhét vào vương quế hoa trong tay. Hôm nay thật là cảm ơn hoa quế thím. Ngươi đứa nhỏ này, vương quế, hoa nơi nào chịu muốn á? Hoa quế thím, ngài mau cầm đi. Về sau ta chính là không thiếu được phiền toái ngài. Ngài nếu là không thu... Về sau ta đã có thể ngượng ngùng đi phiền toái ngài. Lý Hương Vân đáng thương hề hề nói. Vương Quế Hoa đành phải thu xuống dưới. Lại dặn dò Lý Hương Vân vài câu. Lúc này mới đi theo trần mạnh mẽ cùng nhau rời đi. Hương Vân nha đầu như vậy hiểu chuyện hài tử. Lý Trường Thịnh cái kia mắt mù. Sớm muộn gì đến hối hận. Tìm bọn họ làm nghề một thời. Điểm, trước không lấy ra tạ lễ tới. Chính là sợ chiếm bọn họ tiện nghi. Đứa nhỏ này, thận trọng đâu, đặng thị đi rồi lúc sau, Lý Gia liền xong rồi. Trần mạnh mẽ là hàm hậu, nhưng không ngốt. Lý Gia vẫn luôn là đặng thị ở lo liệu, đặng thị đi rồi lúc sau, Lý Trường Thịnh là cái tâm manh, kia hồ Thúy Nga càng không phải cái sinh hoạt. Muốn ta nói, vẫn là đặng thị thông minh, đã sớm nhìn ra tới Lý Trường Thịnh không phải cái có thể phó thác người. Vương Quế Hoa bội phục, nói Đặng thị thân mình một không hảo, Lý Trường Thịnh vẫn luôn lại tâm tâm niệm niệm nhi tử, nàng lập tức liền đem Lý Trường Thịnh nhìn chúng Hồ Thúy Nga cấp nâng vào cửa. Lúc này, Hồ Thúy Nga chỉ có thể là thiếp, khi dễ không được Hương Vân. Vương Quế Hoa Hà giận nói, Đặng thị rốt cuộc là ở gia đình giàu có đã làm, chính là có kiến thức có chủ ý. Đặng thị chiêu thức ấy, chính là vì Hương Vân để lại một cái đường sống A. Phải biết rằng, Đại tinh luật pháp, thiếp chính là, không thể nâng thành thê, thiếp, cả đời đều là thiếp, Hương Vân, ngươi làm gì vậy? Ngày kế, triệu trường Khang ấn ước định đã đến giờ Lý Hương Vân trong nhà, kinh ngạc nhìn nàng đem phao tốt thục cấp phóng tới cối say bên cạnh. Trường Khang thúc, ta muốn ma sữa đầu nành, Lý Hương Vân cười nói, sữa đầu nành, triệu trường Khang mở mịt gái gái đầu, đây là thứ gì? Nghe đều không có nghe qua Thúc, ngài ma ra tới sẽ biết Lý Hương Vân biết cái này vô pháp giải thích Nhìn đến vật thật liền rõ ràng Cũng may triệu trường khang cũng không phải một cái nói nhiều người Lý Hương Vân làm ma hắn liền ma Đúng là tráng niên, thân mạnh mẽ không mệt huống chi Lý Hương Vân yêu cầu ma đầu nảnh lại không phải rất nhiều Chờ đến tất cả đều lộng xong rồi Lý Hương Vân trực tiếp đem tiền công đưa cho Triệu Trường Khang, hắn đều ngượng ngùng cầm. Nói tốt nửa ngày, lúc này mới một canh giờ liền làm xong rồi, hắn như thế nào không biết xấu hổ lấy nhiều. Như vậy tiền, Trường Khang thúc, ngài mau thu đi, về sau ta mua bán nếu là hảo, việc đã có thể không nhẹ nhàng như vậy. Lý Hương Vân cười ngâm ngâm nói, kia hóa ra hảo, sống nhiều sợ cái gì. Triệu Trường Khang cười nói, Buôn bán từ từ tới, ta không vội à. Được rồi, trưởng khang thúc. Lý Hương Vân giòn xinh đáp lời, nàng nơi nào nghe không hiểu. Triệu trưởng khang đây là lo lắng nàng buôn bán không thành, tự cấp nàng giải sầu đâu. Đem triệu trưởng khang đưa ra đi lúc. Sau, Lý Hương Vân nhóm lửa, đem sữa đầu nành nấu phí, nồng đậm đầu hương làm nàng thẳng nuốt nước miếng. Này đều nhiều ít năm không có hưởng qua sữa đầu nành hương vị. Một chén sữa đầu nành, tới cùng bánh quẩy, còn có xốp giòn hạt mè bánh nướng không được, hảo thèm. Chờ đến sữa đầu nành hoàn toàn thiêu khai, Lý Hương vân tưởng thịnh một chén ở bên cạnh. Thế giới này thật là làm nàng vô ngữ, mặt khác phương diện phát triển đều không tồi, ở thức ăn thượng lạc hậu làm nàng. Hỏng mất, may mắn nàng có cái kia hệ thống, chứ bỏ thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục ở ngoài, còn có thể làm giàu. Nàng nhưng không có ngốc đến thứ gì đều ra bên ngoài loạn lấy Hoài bích có tội đạo lý Nàng vẫn là thực minh bạch Nàng bạch vớt được sống lâu một đời Nàng chính là tích mệnh Từ từ tới đi Đừng đến lúc đó bị người đỏ mắt ra cái gì ngoài ý muốn mới là Làm đậu hủ Sai Nàng phải làm chính là đậu phụ khô Hơn nữa vẫn là hương cay đậu phụ khô Cái này triều đại Thế nhưng liền ớt cay đều không có Ngày thường nấu cơm gia vị đơn giản đều không cần phải nói. Cái này triều đại không có, nàng có a Gia vị đại lễ bao đồ vật, chính là tương đương đầy đủ hết. Không chỉ có như thế, hơn nữa số lượng còn thập phần nhiều. Hướng chi, còn có bách khoa toàn thư giáo trình. Tỉ như nàng kiếp trước, có một nhà thịnh hành cả nước chuyên môn làm hương cay cổ vịt chuối cửa hàng. Kia tư vị, thiệt tình là ăn một lần liền quên không được. Căn bản là đình. Không được khẩu Nàng hiện tại làm hương cay đậu hủ khô Cũng là giống nhau Ai làm cổ vịt phí tổn cao đâu Bí phương nơi tay Lưu chỉnh rõ ràng Gia vị đủ áp chế đầu hủ khô Ngao nấu ngon miệng Hong gió Đặt ở dâm mát chỗ Chờ sáng mai đi bán là được Vội vội hồ hộ một ngày Lý hương vân mệt đến không được Cũng may mắn này nguyên thân làm 7 năm việc nhà nông Đấy cũng không tệ lắm Chỉ là thiếu ăn uống ít Dinh dưỡng bất lương, nàng muốn chậm rãi bổ trở về Ngủ trước Xem xét một fan đầu làm Nếm nếm kia nước canh Quen thuộc hương vị Thật là làm Lý Hương Vân lệ nóng doanh trọng Ngày kế, Lý Hương Vân nổi lên một cái đại sơ ấm, Ăn bánh nướng lớn kẹp đậu làm Cho chính mình vọt một cái trứng gà canh Lúc này mới đem trang tốt đậu làm bỏ vào sọt đi thôn đầu tìm tiến thị trấn xe bò Hương Vân A, làm gì vậy đi trùng hợp Lưu Đại Chủy cũng ở xe bò thượng, tham đầu tham não hướng Lý Hương Vân sọt nhìn, thím, ta làm một chút thức ăn, đi trong, thị trấn nhìn xem tìm điều đường sống, Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, giao xa tiền, hướng trên xe ngựa ngồi xuống, đem sọt hướng chính mình trước mặt một phóng, sọt mặt trên cái bố, Lưu Đại Chủy tự nhiên là cái gì đều nhìn không tới, đây là cái gì thức ăn à à, Làm thím cũng xem cái mới mẻ. Thực hiển nhiên, Lưu Đại Chủy ra mặt giày độ đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nói liền phải rỗi tay đi xốp cái bố. Lý Hương Vân một fan liền nắm Lưu Đại Chủy thủ đoà. Thím, thứ này. Nhưng xem không được. Ai u đều là quê nhà hương thân. Như thế nào liền xem đến không được. Lưu Đại Chủy toan bẹp hỏi. Ngươi đây là tàng tư A. Thím, Ngài ra kia làm nghề ngội kỹ thuật sao không cho mọi người đều nhìn xem đâu. Lý Hương Vân cười ngâm ngâm hỏi, Trên tay lực độ chính là một chút đều không có thả lỏng Nàng liền không quen cái này tật xấu. Đây là nhà ta mưu sinh thủ đoạn, Dựa vào cái gì cho các ngươi xem? Một quan hệ đến tự thân ích lợi, Lưu Đại Chủy, Là kiên quyết bảo vệ. Thím, ngài kia chỉ là mưu sinh thủ đoạn, Ta cái này là mạng sống phương thuốc. Lý Hương Vân không xảo không nháo, chỉ là mang theo nhàn nhạt, nhạt khóc âm trần thuật. Lúc này, nơi nào còn dùng Lý Hương Vân nói chuyện, ngồi chung một chiếc xe bò thôn dân trước nóng nảy, một năm miệng mười nói khai. Lưu đại chủy ngươi làm gì ngươi? Hương Vân nha đầu còn chưa đủ đắng thương. Ngươi một hai phải bức tử nàng nha. Nhân ra tìm cái mạng sống phương thuốc, ngươi. Còn tưởng ba chiếm, ngươi muốn làm gì? Lưu Đại Chủy ngày thường kia há mồm lại không buông tha người, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy cùng nhau vây công, lăng là bị nói được cứng họ, không biết muốn như thế nào phản bác. Cuối cùng tức muốn hột máu vung tay lên, ồn nào lên. Làm gì làm gì, ta còn không phải là tò mò hỏi một chút sao, không nói liền không nói, có gì đặc biệt hơn người. Một hồi, chiến dịch nhẹ nhàng hóa giải, Lý Hương Vân rũ mắt cười thầm, cùng cực. Phẩm tác chiến, nàng kinh nghiệm chính là không ít, kiếp trước, nàng chính là bị cực phẩm phí thời gian 30 năm thời gian nghĩ tới kiếp trước, Lý Hương Vân ánh mắt tối sầm lại, thôi, đã là chuyện quá khứ, về sau nàng chỉ biết theo chính mình tâm ý mà sống, dọc theo đường đi, Lý Hương Vân ngoan ngoan nghe trong thôn thím các tỉ tỉ trò chuyện việc nhà, tới rồi trong thị trấn lúc sau, thẳng đến chợ sáng địa phương, mới đến, Lý Hương Vân tìm một cái không có gì đáng ngại. Góc, ngồi xổm xuống dưới, đem bồi tơi đậu phụ khô dùng chiếc đũa kẹp ra mấy nơi, nhanh chóng cắt ra. Nắm quyền trước chuẩn bị tốt tiểu gậy gỗ quyền đương tăm xỉa răng cắm thượng. Nhìn chợ sáng người trên đá không ít, Lý Hương Vân lúc này mới dùng phô giấy dầu tâm ván gỗ nâng, mở miệng thét to lên. Hương cay đậu phụ khô, miễn phí nhấm nháp a Phía trước kêu chính là cái gì không quan trọng. Màu chốt này miễn phí nhấm nháp lập tức liền hấp dẫn không ít người. Cô nương, ngươi, cái này là thứ gì? Có đại nương tò mò thấu lại đây, nhìn này mới là ngoạn ý nhi. Có điểm chần chờ chưa thấy qua á. Đại nương, đây là ta làm đậu phụ khô, hương cay. Ngài có thể miễn phí nếm một khối. Ăn ngon ngài liền mua, không thể ăn không tiêu tiền. Lý Hương Vân cười đề cử miễn phí nhấm nháp loại này đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, tuy nói là hiện đại bị dùng lạ, nhưng là ở chỗ này chính là cái hiếm là chuyện này mặc kệ ăn ngon không thể ăn hướng về phía miễn phí này hai chữ khiến cho không ít người thử thăm dò nếm thức ăn tươi tiểu tâm cay A. Lý Hương Vân nhắc nhở một tiếng cái này chiều đại cay vị nhưng thật ra có nhưng là Hương tỏi cay vị cùng ớt cay chính là vô pháp so quả nhiên Có người nếm một ngụm lúc sau, che miệng ứa ra nước mắt. Nhưng thật ra có không ít người ăn xong rồi lúc sau. Ánh mắt sáng lên, vội vàng dò hỏi, cô nương, thứ này bán thế nào? Mười văn tiền một cân. Lý Hương Vân cười nói, mười văn tiền, có. Người lập tức ngại quý, nhưng là, có không ít người chính là bỏ tiền liền mua. Mười văn tiền tuy nói là đuổi kịp một cân tinh mễ giá cả. Nhưng là, so thịt heo tiện nghi không phải. Thứ này nếu là mua trở về, lộng thượng điểm rau xanh xào một xào, chính là một đốn ăn ngon đồ ăn. Này khẩu vị so thịt heo còn ăn ngon à? Người một tụ tập liền dễ làm. Có người vây quanh, Lý Hương Vân cũng không cần đi thét to. Người khác nhìn nơi này có nhiều người như vậy, tự nhiên liền sẽ bởi vì... Tò mò vây lại đây, nàng chỉ cần đem kia thí ăn bản tử đặt ở bên cạnh. Làm người thí ăn, nàng ở chỗ này cân nặng lấy tiền, thực mau, 30 cân đậu phụ khô liền bán xong rồi, có không mua được, còn tiếc nuối hỏi thăm, cô nương, ngày mai ngươi lại đến chứ? Thúc, ngày mai ta tới đâu? Kiếm lời bạc Lý Hương Vân cười đến mi mắt cong cong, làm giàu con đường này hành đến thông, nàng chính là cao hứng cực kỳ, đem đồ vật thu thập hảo Lý Hương Vân lúc này mới dạo tới dạo lui trở về. Lý Hương Vân về tới trong nhà, nghe thạch ma động tính, vội vàng chạy đi vào, Trường Khang thúc, ngày sớm như vậy liền tới rồi. Nàng ngày hôm qua liền đem sân chìa khóa cho Triệu Trường Khang, nàng không ở nhà thời điểm, làm hắn hảo tới làm việc. Ma sữa đầu nảnh cái này không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần có cũng đủ lượng, là có thể cung ứng thượng nàng làm đậu phụ khô. Hương Vân, bán đến thế nào? Triệu Trường Khang ngừng lại, lo lắng hỏi. Thúc, bán đến hảo đâu? Cả đều bán. Lý Hương Vân đắc ý ở Triệu Trường Khang trước mặt dạo qua một vòng. Làm hắn thấy rõ ràng trống trơn sọt. Hảo, hảo A Triệu Trường Khang thư thái nở nụ cười. Làm tốt lắm. Nha đầu này có thể có cái mưu sinh thủ đoạn. Hắn cũng là yên tâm. Được rồi, ngươi quái mệt. Đi nghỉ ngơi đi. Triệu Trường Khang yên tâm. Liền thúc dục Lý Hương Vân đi ra ngoài. Hắn tiếp theo làm việc. Lý Hương Vân giòn sinh lên tiếng, quay đầu liền vào phòng, 10 văn tiền, 30 cân, đây là 300 văn, cây đậu phí tổn giới, chính là 2 văn tiền 1 cân, 1 cân cây đậu có thể ra nhị cân đậu làm, nàng gia vị không cần tiền, nấu thành đậu phụ khô, cũng liền hao chút hỏa mà thôi, này mua bán có lời a Lý Hương Vân mặt mày hớn hở đếm tiền, quả nhiên. Quyết đoán rời đi Lý ra là tương đương sáng suốt quyết định. Hôm nay bắt đầu tăng lớn sản lượng. Chính tính toán về sau ngày lành Lý Hương Vân. Chính là không biết có người đã nhớ thương thượng nàng. Này không phải hồ. Thúy Nga sao? Ngươi còn chính mình đi giặt quần áo A. Lưu Đại Chủy tò mò hỏi. Hỏi xong. Hình như là mới nhớ tới dường như. Che miệng suy suy cười. Xem ta nói. Này Lý Hương Vân phân ra đi. Trong nhà nhưng không được ngươi làm việc sao Lưu Đại Chủy Ngươi có phải hay không nhàn Hồ Thúy Nga đem buồn hướng trên mặt đất Một quang ngã, Chống nạnh mắng Vốn dĩ nàng liền không thoải mái Lại tổn thất một tuyệt bút tiền Hiện giờ chính buồn bực đâu Lưu Đại Chủy đây là chính Mình hướng lên trên đâm Bới lông tìm vết đánh nhau đúng không Ta nhưng không ngươi nhàn Lưu Đại Chủy đắc ý cười Bất quả chính là đi chấn trên mua điểm đồ vật cho ta nhi tử, nhìn dáng vẻ ngươi là có một đoạn thời gian không cơ hội đi chấn trên đi. Hồ Thúy Nga tức giận đến cắn răng, kia 50 lượng bạc, một bộ phận chính là nàng cầm Lý Trường Thịnh tiền cho Lý Hương Vân, không chỉ có như thế, chính mình lại dán đi vào 20 lượng, Lý Tú Linh tổng cộng mới cho nàng. 50 lượng bạc, bổi 10 lượng cấp lại tam, này lại cho Lý Hương Vân 20 lượng. hiện giờ nàng đỉnh đầu thượng chính là chỉ còn lại có 20 lượng Nàng mỗi lần nghĩ đến đây tâm đều ở lấy máu cố tình cái này lưu đại chửy cái hay không nói nói cái dở Hồ Thúy Nga một fan sách lên giặt quần áo chảy gỗ chỉ vào Lưu đại chửy mắng Ngươi có phải hay không ra ngứa IO ta này không phải liền nói hai câu sao Xem đem ngươi cấp Lưu đại chửy trongng mắt chuyển hướng bên cạnh né tránh. Ngươi hôm nay không đi trấn trên, nhà ngươi nga? Đúng rồi, nàng hiện tại đã không phải nhà ngươi. Ai? Kia nha đầu chết tiệt kia đi trấn trên. Hồ Thúy Nga lập tức liền phản ứng lại đây, cái kia làm nàng hận thấu xương tiện tử, nàng nhưng không được đi trấn trên sao? Từ chúng ta trong tay ngoa ra các ngươi nhiều tiền, cũng mặc kệ chúng ta chết sống, liền biết chính mình đi hưởng phúc. Ai? Ngươi nói như vậy liền không đúng rồi Lưu Đại Chủy lắc đầu Nàng A Cũng không phải là đi chấn trên mua đồ vật Là đi bán đồ vật Bán đồ vật Bán cái gì Hồ Thúy Nga khó hiểu hỏi Lý Hương Vân có cái gì nhưng bán Này ta đã có thể không biết Nói là làm cái gì mới mẻ thức ăn đi chấn trên bán ta Xem nàng cái kia ý tứ A Tất cả đều cấp bán xong rồi Lưu đại chỉ cố ý cấp hồ thúy Nga đổ thêm dầu vào lửa, nàng sẽ làm cái gì thức ăn, cả ngày nấu cơm, làm được cùng cơm heo dường như, hồ thúy Nga không quan tâm mắng. Lên, hoàn toàn không màng nàng ăn nhiều năm như vậy, cơm heo, ta đây đã có thể không biết, nhân ra bảo mật đâu, lưu đại chỉ tặc tặc cười, dù sao xem ý tứ mua bán hảo đâu, ngươi nha, thật là mệt quá độ, bổi tiền không nói a. Còn thả chạy có thể hạ kim trứng gà mái đâu. Nói xong, Lưu Đại Chủy rung đùi đắc ý tiếc nuối rời đi. Nàng là hỏi không ra tới, Nhưng là, Nàng có thể cho Hồ Thúy Nga đi hỏi A. Lý Hương Vân cái kia nha đầu thúi, Lộng điểm đồ vật còn bảo mật. Phi, Hồ, Thúy Nga vừa nghe, Ngây dại, Chờ đến Lưu Đại Chủy rời đi. Nàng mới phản ứng đi lên, Quần áo cũng không tẩy. Ôm bùn liền chạy trở về Cái kia tiện bì tử Thế nhưng cùng nàng giấu nghề Tới rồi buổi tối Xuống đất Lý Trường Thịnh một hồi tới Liền cảm giác được trong phòng không khí không thích hợp Dạo qua một vòng Thế nhưng phát hiện liền cơm chiều đều không có Lý Trường Thịnh vốn là mệt mỏi một ngày Không kiên nhẫn hỏi Như thế nào không nấu cơm Làm cái gì cơm Đói Chết tính Hồ Thúy Nga một quăng ngã trong tay rẻ lau, Hùng hùng hổ hổ, Ngươi lại nhào cái gì? Lý Trường Thịnh nhíu mày, Từ phân ra lúc sau, Hồ Thúy Nga liền cả ngày âm dương quái khí, Ta nếu là không cùng nàng phân ra, Về sau ngươi chính là cái thiếp, Ngươi muốn hầu hạ nàng A. Hắn chính là vì Hồ Thúy Nga, Nàng còn có cái gì không hài lòng? Ta có thể nhào cái gì? Ta như vậy, ba cái cột vào cùng nhau cũng không phải kia tiện bị tử vóc. Hồ Thúy Nga mắng, ngươi không biết đi, kia nha đầu chết tiệt kia để lại một tay, đem chúng ta tất cả đều cấp lừa. Cái gì? Lý Trường Thịnh khó hiểu, hắn mới đi ra ngoài một ngày, như thế nào lại nháo đi lên? Nàng A, chính là làm ăn, đi chấn trên bán, còn bán lão sao hảo? Hồ Thúy Nga nhắc tới liền sinh khí, Ngươi nhìn xem nàng, rõ ràng có kiếm tiền thủ đọa, nhưng vẫn không lấy ra tới. Nhiều năm như vậy, khiến cho chúng ta quá khổ ba ba nhật tử. Chúng ta khổ còn chưa tính, làm đại bảo đi theo cũng. Khổ, nàng cái này đương tỷ tỷ liền nhẫn tâm A. Hồ Thúy Nga lập tức tế ra đối phó Lý Trường Thịnh bảo điển tới. Quả nhiên, vừa nghe đến đại bảo, vốn dĩ không để bụng Lý Trường Thịnh mày cũng nhíu lại, nàng làm cái gì. Cũng không biết đâu, Hồ Thúy Nga buồn bực dậm chân, không biết ngươi như thế nào biết nàng bán hảo. Lý Trường Thịnh vừa nghe, thở dài một cái, đừng nghe người khác nói hiêu nói vượt. Ta là nghe người ta nói, ta không thấy được, ta ngày mai đi chấn trên. Nhìn xem không phải được rồi, Hồ Thúy Nga hừ một tiếng, ta nói cho ngươi, nàng nếu là ở nhà ẩn giấu tư, ta nhưng cùng nàng không để yên. Lý trường thịnh mày nhăn thành ngật đá, không kiên nhẫn xua tay, được rồi, kia cũng là ngày mai chuyện của ngươi, cơm đâu, nhanh làm, hắn mệt mỏi một ngày, còn không thể ăn thượng một ngụm nóng hổi cơm, hành hành, ta đây liền đi, ta đời này thật là thiếu các ngươi lý ra, hồ thúy Nga lầm bầm lầu bầu đi nấu cơm, trong lòng lại là Mỹ, tư tư, nương, ngài như vậy cùng cha xảo, không sợ cha sinh khí a. Lý tiểu nhi trộm vào phòng bếp, nhỏ giọng nói: Biết nhiều năm như vậy, trong nhà tiền bị nương hoa không sai biệt lắm, cha chính là đã phát thật lớn một hồi tính tình. Nương cũng là thật vất và vừa mới đem cha cấp tốt. Ngươi biết cái gì? Hồ Thúy Nga đắc ý cười, đem củi lửa điền vào bếp, "Cha ngươi sinh khí, chúng ta tìm lý Hương Vân cái kia tiện bỳ tử mới đúng lý hợp tình." Đúng vậy nương, lý xảo, nhị ánh mắt sáng lên, bội phục nói, vẫn là nương lợi hại, đó là, làm nàng chờ xem. Hồ Thúy Nga hung hăng mắng, đương lão nương là dễ khi dễ. Ngày kế sáng sớm, Hồ Thúy Nga liền đuổi tới trong thôn đi chấn trên ngồi xe ngựa địa phương. Thúy Nga, ngươi đây là muốn đi chấn trên A, lưu đại chủy ném khăn xoắn thân mình lại đây. Nàng liền biết này Hồ Thúy Nga là thiếu kiên nhẫn Xem Này không còn sớm sớm chạy tới đổ Lý Hương Vân sao Hồ Thúy Nga là nghẹn một bụng hỏa lại Đây Tự nhiên là không nghĩ phản ứng người khác Lưu Đại Chủy cũng không nóng nảy Tìm cái địa phương ngồi xuống Chờ trong chốc lát xem kịch vui Nàng không thể xem Lý Hương Vân mới mẻ thức ăn Hồ Thúy Nga có thể xem A. Chỉ cần Hồ Thúy Nga một nháo lên Nàng chẳng phải sẽ biết sao Ngày hôm qua Nàng ở thị trấn chính là nhìn đến Lý Hương Vân rời đi khi bộ ráng Sọt nhẹ nhàng Kia vừa thấy chính là đồ vật tất cả đều bán Rốt cuộc là làm thứ gì Bán tốt như vậy Nàng chính là Ở nhà làm kim chỉ đồ vật đi trấn trên bán Nửa ngày đều không khai trương Nếu là đã biết Nàng học đi Trong nhà cũng là nhiều một bút thu vào Ai ai đợi chút Hồ Thúy Nga nhìn thấy đuổi xe bò người phải đi, vội vàng ngăn lại, người này còn chưa tới tề, ngươi như thế nào liền đi à? Nhà ngươi còn người tới, đuổi xe bò thạch núi lớn hỏi một câu, tới, Hồ Thúy Nga chố mắt một chút, theo sau khẳng định nói, trong chút lát Lý Hương Vân đã tới, hôm qua cái nàng còn, không phải là đi chấn trên sao, Hương Vân là nhà của ngươi. Xe bò thượng có xem bất quá đi Hồ Thúy Nga khắc nghiệt cách làm đại nương mở miệng châm trọc. Hương Vân Nha đầu không phải bị các ngươi cấp đuổi ra đi sao? Hiện tại trả lại ngươi nhóm ra. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ nói ra. Hắc! Hồ Thúy Nga vừa nghe liền nóng nảy: Đó là chúng ta đuổi nàng đi ra ngoài sao? Nàng thị phi muốn phân ra. Được rồi, được rồi. Ta không cùng các ngươi nói cái này. Đây là nhà của chúng ta chuyện này, các ngươi đều trộn lẫn cái gì? Hồ Thúy Nga biết chính mình không chiếm lý, tự nhiên không nghĩ theo chân bọn họ nhiều lời. Núi lớn a, sao Hương Vân không có tới, ngươi lại đợi chút nàng. Nàng đuổi cái đại đa sớm là vì chờ Lý Hương Vân, cũng không thể bạch bạch lại đây một chuyến. Hương Vân sẽ không lại đây. Vừa rồi cuối cùng một cái lại đây tiểu tức phụ nói, ta xem nàng ngồi xe lừa đi trấn trên. Gì? Nàng đi rồi, ngồi xe lừa đi. Hồ Thúy Nga, kinh tới rồi, ngươi xác định, không gạt ta. Kia ra tiểu tức phụ cũng là cái đánh đá, trợn trắng mắt, hỏi, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Có bệnh, ngươi còn có đi hay không? Không đi chúng ta có thể đi. Thạch núi lớn hỏi một câu, đem này một xe người đưa đến chấn trên, hắn còn phải về quay lại trong đất bận việc đi đâu? Không đi không đi. Hồ Thúy Nga liên tục xua tay, nàng mới vừa tổn thất nhiều như vậy bạc, hiện giờ nàng nhưng luyến tiếc đi chấn trên này tiền xe. Hồ Thúy Nga nhìn xe bò kéo kẹt kéo kẹt rời đi, tức giận đến tại chỗ dậm chân. Xem ra này Hương Vân Nha đầu mua bán thật là kiếm tiền a, đều có thể đơn độc mướn xe lừa đi chấn trên. Lưu Đại chửi ở một bên âm dương quái khí nói một câu. Hồ Thúy Nga vừa nghe Trong lòng ghen ghét phẫn hận càng là tạch một chút nhảy lên, cái kia tiện bị tử, có kiếm tiền phương pháp trước kia thế nhưng tất cả đều không lấy ra tới, đáng chết, không được, nàng không thể liền như vậy tính. Lúc này, Lý Hương Vân cũng không biết nói Hồ Thúy Nga đã đối nàng thượng tâm, nàng tới rồi chấn trên lúc sau, đem đồ vật từ xe lừa thượng dơ xuống tới bắt đầu bán. Nếu đồ vật bán hảo, nàng tự nhiên là tăng lớn sản lượng, Đơn độc mướn một chuyến xe lừa cũng liền hoa 20 văn. Nhưng là, có thể đem nàng những cái đó đậu phụ khô tất cả đều cấp vận lại đây. Có lời A. Chủ tử, Giản Vân nhìn bên người sân vắng tản bộ nhà mình. Chủ tử là muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Trịnh Dục thịnh. Thuận miệng hỏi một câu. Chủ tử, vị kia đại nho thật sự ẩn cư tại đây sao? Giản Vân có chút thấp thỏm hỏi. Bọn họ lần này lại đây kia chính là bởi vì bệ hạ cầu hiền như khác, biết một vị đại nho ẩn cư tại đây vùng, vương ra là tới tìm người, nơi này mấy ngày, nhưng không gặp nhà hắn chủ tử có tìm người ý tứ A. Tìm người của hắn đã có mây sóng, ai thỉnh động? Giản vân bị nhà hắn chủ tử hỏi đến là á khẩu không trả lời được, đừng nói là thỉnh động lòng người, ngay cả đại. Nho mặt cũng chưa nhìn thấy, ta tìm không thấy người cũng là bình thường, Trịnh rục thịnh không sao cả nói. Giản vân hắc tuyến, tìm không thấy người cùng hoàn toàn không tìm là hai việc khác nhau hảo sao. Trong kinh thành mặt trương khí mù mịt, nơi nào có nơi này thoải mái. Trịnh Dục thịnh rất có hứng thú nhìn bên đường tinh xảo, tâm tình hiển nhiên là thực hảo. Cho nên, nhà hắn chủ tử chính là vì tránh né kinh thành khắp nơi thế lực tranh đấu, tìm cái lý do chạy ra trốn. Thanh tinh sao? Liếc mắt một cái nhìn thấu nhà hắn chủ tử gương mặt thật giản vân cảm thấy có chút tâm mệt Nơi đó như thế nào nhiều người như vậy Trịnh Dục thịnh ruôi tay một lóng tay Đánh gãy giản vân trong lòng chửi thầm Vội vàng xem qua đi Nói Chủ tử nơi đó là chợ sáng Có thể là bán thứ gì đi Thủ hà đi xem một chút Giản vân nói xong Chui vào đám người không lớn trong chốc lát phủng một cái nho nhỏ giấy dầu bao ra tới, chủ tử là bán thức ăn. Thứ gì? Trịnh Dục thịnh chính là chưa thấy qua thứ này, nhìn mới mẻ, giản vân đã sớm dự bị hào, cố ý tìm bán ra muốn mấy cây tiểu gậy gỗ, đem phân tốt hương cay đậu phụ khô xoa khởi một khối tới. Trịnh Dục thịnh tiếp nhận đi, thử để vào trong miệng, chậm rãi cắn một chút, Kia cay giá tiên hương vị lập tức từ trong miệng tuân ra, hỗn hợp nồng đậm đầu hương, đây chính là làm chỉ ăn đơn giản ra vị đồ ăn hắn vô pháp kháng cự hương vị, ăn ngon thật là muốn khóc ra tới cảm giác, căn bản, là rừng không được tới, đây là vật gì? Trịnh dục thịnh thật vất vả bảo chỉ muốn ăn uống thỏa thích lý trí, hỏi một câu, hương cay đậu phụ khô, là cái hiếm lạ vật. Giản vân vừa thấy đến nhà mình chủ tử thần sắc liền biết là thích ăn. Chủ tử, nếu không ta đi theo bán ra đính điểm. Thứ này chính là bán đến hảo, không chạy nhanh mua, liền không có. Giản vân vừa nói xong, liền nhìn đến nhà hắn chủ tử không chút do dự gật đầu. Hắn lập tức chui vào đám người, đem cuối cùng. Tam cân hương cây đầu làm cấp mua, thuận tiện lại đính mấy cân, ngày mai lại đây lấy. Chủ tử cuối cùng tam cân. Giản Vân hưng phấn dơ chạy ra tới, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, vừa mới có phải hay không ảo giác, như thế nào cảm giác nhà mình chủ tử ánh mắt sáng lên a, có phải hay không thực thích cái này kêu đậu phụ khô đồ vật. Ân, không tồi. Trịnh Dục Thịnh gật đầu, nhìn đau nói, trở về cho ngươi tây một cân nếm thử. Hắn là một cái săn sóc cấp dưới chủ tử, thứ Tốt cũng muốn cấp cấp dưới nếm thử. Nói nữa, ngày mai còn có, ngày mai nhiều mua điểm nhi là được. Yên lặng an ủi chính mình một phen, trịnh Dục thịnh trong lòng lúc này mới dễ chịu điểm nhi. Giật giật lưỡi, trong miệng kia lệnh người dư vị vô cùng hương vị vẫn là thật lâu không tiêu tan. Nguyên lai like thức ăn cũng có thể ăn ngon như vậy. Hắn trước kia thật là sống uổng phí. Đậu phụ khô tất cả đều bán xong rồi, vây quanh quẩy hàng đám người cũng liền tản ra. Trịnh Dục thịnh hoảng hốt bên trong tựa hồ ở đám người bên trong thấy được một cái hắn nhất không nghĩ nhìn đến quen thuộc thân ảnh. Mà người kia thế nhưng còn bị người vây quanh hỏi, cười ngâm ngâm nói cái gì? Tốt, ngày mai ngài sớm một chút tới, ta cho ngài chừa chút đầu phụ khô. Nàng, vừa mới, đang nói cái gì? Không phải là hắn tưởng như vậy đi. Giản vân, trịnh Dục thịnh thanh âm biến lánh, ở... Giản vân bị nhà mình chủ tử phát ra lạnh leo đông lạnh đến đánh một cái run run Thứ này Là nàng bán Trịnh Dục thịnh cũng mặc kệ giản vân cảm thụ Khí lạnh liên tục ngoại phóng Là giản vân thanh âm tiểu đến cùng mối hừ hừ dường như Này thật sự không thể trách hắn a Tổng không thể bởi vì quốc sư một câu Nhà hắn chủ tử muốn ăn cái mới mẻ ngoạn ý đều ăn không thành đi Tất cả đều cho ngươi ăn Trịnh rục thịnh ném xuống này một câu, xoay người, phất tay áo bỏ đi, trong miệng vừa rồi còn làm hắn dư vị vô cùng hương vị, lúc này chỉ làm hắn ghê tởm, mệnh, định chi nhân, lại là mệnh định, nàng như thế nào luôn là xuất hiện ở hắn chung quanh, cùng hắn nhắc lên quan hệ, hắn người này trước nay chỉ tin chính mình, không tin số mệnh, nếu là tin mệnh nói, Sao có thể từ một giới bố y ở trên chiến trường lập tức hiển hách chiến công trở thành vương gia tôn sư? Cùng hắn xả vận mệnh không vận mệnh, quả thực là buồn cười. Giản vân xấu hổ trà sát tay, thật vất vả có điểm mới mẻ thức ăn muốn cho chủ tử cao hứng cao hứng, ai ngờ đến không? Dấu trụ, đến, cái này đừng nói cao hứng, xem cấp khí. Giản vân vội vàng ủ rũ cục đuôi liền theo qua đi, kỳ thật. Nhân ra cô nương gì cũng chưa làm Bị giận chó đánh mèo rời cũng quá oan ủ Lý Hương Vân cũng không biết Nói còn có như vậy một cái tiểu nhạc đề Đem đậu phụ khô bán Sau khi xong Vui vui vẻ vẻ ngồi xe lửa về nhà Ai thành tưởng Vừa đến cửa nhà Liền thấy được một hồi trò khôi hài Lý Hương Vân cong sọt Nhìn chầm chầm trước mắt trong ba tầng ngoài ba tầng Người Hơi hơi nhướng mày Đến Bên trong quen thuộc Hồ Thúy Nga khóc tiếng la, nàng còn có thể không biết đã xảy ra sự tình gì sao, khẳng định là tới tìm nàng cha Nhi. Còn có hay không thiên lý, Lý Chính Nhi tử đánh người, Hồ Thúy Nga ngồi dưới đất, kêu trời khóc đất gào, nhào cái gì? Lý Chính quát lớn một tiếng, chính mình Nhi tử là người nào chính hắn có thể không rõ ràng lắm sao? Lý Chính, liền tính triệu trường khang là ngươi Nhi tử. Ngươi cũng không thể như vậy Bất công Lý Trường Thịnh đi ra Chứng mắt nhìn Triệu Trường Khang liếc mắt một cái Làm việc cần phải công bằng công chính Ta làm việc không công bằng công chính Lý Chính cười lạnh Vậy trực tiếp đưa quan phủ đi Làm đại nhân thẩm thẩm xem Rõ như ban ngày dưới Hồ Thúy Nga bỏ nhân ra tường viện Bị bắt vừa vặn là chuyện như thế nào Đám người ngoại Lý Hương Vân vừa nghe một trận vô ngữ, này Hồ Thúy Nga là thật sự càng thêm tiền đồ, bò tưởng sự tình đều làm ra. Tới, ai bỏ đầu tưởng, ai bò? Hồ Thúy Nga nói rõ không thể thừa nhận a. Ái u, Thúy Nga a, ngươi cũng đừng mạnh miệng, đại gia hỏa này nhi đều nhìn đâu? Triệu Trường Khang chính là đem ngươi từ trong viện sách ra tới, đại gia đôi mắt cũng không hạ a. Lưu đại chủy, ngươi nói hiu nói vượn cái gì? Hồ Thúy Nga không nghĩ tới Lưu Đại Chủy thế nhưng ở ngay lúc này cho nàng ngáng chân, nàng là muốn chết A. Ta như thế nào liền nói hiêu nói vượt, nhìn đến người lại không phải. Ta chính mình, Lưu Đại Chủy vặn vèo eo, xua xua tay, rối tay điểm mấy cái thôn dân, nhà, các ngươi không phải cũng đều thấy sao, nhưng không... Ngươi hảo hảo không bỏ nhân ra sân. Đến nỗi bị triệu trường khang cấp sách ra tới sao. Bên cạnh vừa rồi nhìn thấy người chính là một năm miệng mười nói. Ngươi, các ngươi nói bậy. Hồ Thúy Nga không nghĩ tới chính mình động tác nhỏ thế nhưng bị người cấp thấy được. Tức muốn hột máu phủ nhận. Ta bỏ nhà nàng sân làm gì. Nơi này. Là có kim Sơn vẫn là bạc sân A Đáng giá ta bỏ đầu tường. U... Núi vàng núi bạc là không có, nhưng là, nhân ra hương vân chính là làm ra tới mới mẻ thức ăn. Ai biết ngươi có phải hay không đi vào xem nha? Lưu Đại Chủy chính là không nghĩ tới Hồ Thúy Nga thế nhưng bỏ đầu tường đi vào. Nói như vậy, Hồ Thúy Nga đã biết, nàng không phải là không biết sao. Nháo ra tới, nói không chừng nàng là có thể đã biết. Dù sao, nàng không biết nói, cũng không thể tiện nghi Hồ Thúy Nga. Ngươi nói bậy. Hồ Thúy Nga vội vàng phản bác, chỉ là kia trốn tránh ánh mắt, hiển lộ ra tới nàng trột dạ. Lý Chính vừa thấy Lý Trường Thịnh không chút nào ngoài ý muốn biểu tình, trong lòng tức giận không thôi. Trước kia cũng liền cảm thấy Lý Trường Thịnh chính là bất công nhi tử thôi. Hiện giờ xem ra, thế nhưng xa đọa đến làm ra như vậy dơ bẩn sự tình. Ta bất quá là cân nhắc cái thức ăn ra tới, tưởng cho chính mình tránh một cái mạng sống chiêu số. Các ngươi liền ta cuối Cùng một cái lộ đều phải cấp cắt đứt sao. Lý Hương Vân bi thống trong thanh âm mang theo run rể. Nghe được chua sót lòng người. Lý Hương Vân theo thôn dân nhường ra một cái đường đi tiến vào. Vành mắt đỏ hồng. Phiếm nước mắt. Cái gì kêu không cho ngươi đường sống. Vừa thấy đến Lý Hương Vân. Kia thủ mới hận cũ hổ thúy Nga tất cả đều nghĩ tới. Ngao một chút gào ra tới. Ngươi có như vậy cái kiếm tiền chiêu số. Thế nhưng cất giấu, không nói cho cha ngươi. Ngươi là muốn cho... Cha ngươi cùng ngươi để để đói chết sao? Ngươi cái bất hiếu nữ, Chính là muốn lý ra đoạn tử tuyệt tôn A. Hồ Thúy Nga trong miệng măng Lý Hương Vân, Chính là dùng thủ đoạn mềm dẻo một chút một chút hướng Lý Trường Thịnh trong lòng chọc. Nếu có thể nhiều kiếm ít tiền, Là có thể cấp đại bảo nhiều mua điểm thịt ăn, Đỡ phải hắn về sau thân mình không hảo a. Đem phương thuốc lấy ra tới. Lý trưởng thịnh nổi giận đùng đùng đi phía trước một bước. Tay rũi ra. Rũi tới rồi Lý. Hương Vân trước mặt. Đương nhiên làm Lý Hương Vân cười. Ngươi không biết là cái gì phương thuốc. Ngươi này không phải vô nghĩa sao. Chính ngươi giấu đi phương thuốc. Chúng ta như thế nào biết. Hồ Thúy Nga mắng. Ngươi cái không hiếu Thuận, cùng cha ngươi còn tàng tư. Các ngươi cũng không biết nói. Này phương thuốc là của ta, ta dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Lý Hương Vân buồn cười hỏi, lúc trước phân ra thời điểm, ta chính là mặt khác mở tài khoản, cùng các ngươi. Đã sớm không có nửa điểm quan hệ, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Lý ra dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đó là dùng ta nương tiền dưỡng. Lý Hương Vân trực tiếp đánh gãy hổ thúy Nga càn quấy, ngươi sẽ không quên. Ta nương của hồi môn nhưng không có tất cả đều lấy về đến đây đi. Các ngươi chủ phòng ở cùng mà, còn là ta cho các ngươi. Muốn dùng hiếu đạo tới áp nàng, thật là buồn cười. Ngày đó phân ra thời điểm, nàng chính là làm đủ hiếu đạo, vì chính là về. Sau lấp kín bọn họ miệng, ngươi, ngươi, Hồ Thúy Nga bị hỏi đến là cứng học. Lý Hương Vân còn lại là quay đầu hỏi Lý Chính, Lý Chính ra ra. Ta có thể báo quan sao? Hồ Thúy Nga còn không có phản ứng đi lên. Lý Trường Thịnh liền cả kinh. Ngươi báo quan làm gì? Trong nhà không xong tặc, ta không nên báo quan sao? Lý Hương Vân nghiêng đầu, tươi cười thiên chân hỏi Lý Trường Thịnh. Hồ nháo, Lý Trường Thịnh mắng. Ngươi có biết hay không nàng là ai? Ngươi liền báo. Quan, biết A ngươi thiếp A. Lý Hương Vân bất đắc dĩ nhún vai, vô tội hỏi một câu, bất quá, cùng ta có cái gì quan hệ? Nói nữa, hôm nay dám đến bỏ nhà ta đầu tường, chuyển thiên không biết là bỏ nhà ai hôm nay muốn trộm phương thuốc, ngày mai không biết có phải hay không đi trộm người đâu. Lý Hương Vân có khác thâm ý quét hồ Thúy Nga liếc mắt một cái, cười hì hì nói, đại gia cần phải cẩn thận, ta sẽ ngươi miệng. Hồ Thúy Nga ngao ngao la hoảng vọt lại đây, ngươi, mới trộm người, ngươi mới trộm người, ngươi không trộm, ngươi bỏ đầu tường, là ta viện này không đại môn sao, Hồ Thúy Nga xảo rượu một chốn, tránh đi Hồ Thúy Nga, bên cạnh xem bất quá đi đại nương lập tức đem nàng cấp ngăn lại, ngươi làm gì à, Hương Vân vẫn là cái hài tử, ngươi bỏ nhân ra đầu tường, ngươi còn có lý. Phóng đại môn không đi, ngươi bỏ tường. Những người này mồn năm miệng 10 đem hồ thúy Nga cấp mắng, làm nàng ngực một trận một trận nín thở. Nàng nếu có thể đi đại môn, nàng sẽ không đi sao? Lý Chính ra ra, nàng bỏ đến nhà ta tới trộm đồ vật, còn muốn đánh người. Việc này, ngài xem phải làm sao bây giờ à? Lý Hương Vân quay đầu hỏi Lý Chính. Lý Chính sở sở chính mình dâu. Bất mãn nhìn hồ Thúy Nga, Lý Sảo Nhi tức giận bất bình hô một giọng nói, như thế nào theo ta nương trộm đồ vật, kia Triệu Trường Khang không phải trộm đồ vật sao? Lý Sảo Nhi này một giọng nói hô lên tới, làm ồ nào nhốn nháo thôn dân nháy mắt an tĩnh. Lại, xem Lý Sảo Nhi liền cùng xem ngốc tử dường như, nàng nói ai ở trộm đồ vật, Triệu Trường Khang, Lý Chính Nhi tử. Đừng nói Triệu Trường Khang là Lý Chính Nhi tử, liền ngày thường ai không biết Triệu Trường Khang người này chính trực, hắn trộm đồ vật, nói ra ai tin. Bị mọi người khác thường ánh mắt xem đến có chút khẩn trương, Lý Sảo Nhi nuốt nuốt nước miếng, cố gắng chấn định chỉ vào Triệu Trường Khang, hắn nếu không phải tới trộm đồ vật, như thế nào sẽ ở Lý Hương Vân? Trong viện, đừng cùng ta nói hắn là lại đây cùng Lý Hương Vân giữ nhà, hắn thực nhàn sao? Lưu Sảo Nhi bắt đầu còn có điểm trong lòng trột ra, nhưng là càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Nói xong lời cuối cùng, chính là hoàn toàn đúng lý hợp tình đi lên. Trường Khang thúc là lại đây giúp ta làm việc. Lý Hương Vân ra tiếng vì triệu trưởng Khang giải thích. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì sao? Lý Sảo Nhi khinh miệt hừ một tiếng. Các ngươi chính là liên hợp lại muốn vu. Hám ta nương. Lý Sảo Nhi như thế đề khí. Làm Hồ Thúy Nga trong lòng thống khoái cực kỳ, lớn tiếng phụ hoa, không sai, các ngươi chính là vu hám ta, hợp nhau hỏa tới vu hám ta. Lý Hương Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vào nhà, vừa thấy đến Lý Hương Vân đào tẩu, Hồ Thúy Nga chính là càng có tự tin, dập chân kêu, như thế nào, trột dạ, không lý, trước chạy thoát. Lý Hương Vân, ta liền không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Có thứ tốt không lấy ra tới cấp người trong nhà, còn yếu hại người trong nhà. Ngươi cái tang lương tâm, trở thiên lôi đánh xuống đi. Hồ Thúy Nga mắng đến thống khoái, người chung quanh chính là biểu tình khác nhau. Biết rõ Hồ Thúy Nga ở nói hiêu nói vượt, nhưng là, thật đúng là không có gì chứng cứ chứng minh nàng ở nói hiêu nói vượt. Biết rõ nàng ở vu An lại không có biện pháp phản bác, đây mới là nhất nghẹn khuất sự tình. Có người trộm đánh giá Lý Chính, lại phát hiện Lý Chính thần sắc bất biến, chỉ là nhìn Hồ Thúy. Nga ánh mắt rét run, đến nỗi triệu trường khang lại là tức giận siết chặt nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh đều nổi hẳn lên, xem ra là khí tàn nhẫn. Ta cùng trường khang thúc đã sớm định rồi khế ước. Lý Hương Vân đi ra, trong tay triển khai một chương giấy, mặt trên có dấu tay, có ký tên. Thứ này có đi bên ngoài thủ công người quen thuộc, Đều là muốn ký kết, Liếc mắt một cái xem qua đi liền biết thật giả, Ta mời đến người, Cho ta thủ công, Không ở nhà ta ở nơi nào, Lý, Hương Vân cười lạnh một tiếng, Ở nhà ngươi sao, Nhà ngươi cấp tiền công, Lý chính cười, Hắn liền nói lúc trước Hương Vân lắc đầu vì cái gì, Một hai phải kiên trì thêm cái này khế ước, Nguyên lai like liền nghĩ đến hồ Thúy Nga sẽ đến nháo, Một tờ khế ước chính là độ đến Hồ Thúy Nga á khẩu không trả lời được Mà người khác một tiếng kinh hô Lại làm nàng càng là tức giận khó làm Nửa ngày liền 30 văn Cấp như vậy cao tiền công A. Ta đi trấn trên dọn hóa Mệt chết, mệt sống một Ngày mới 50 văn Còn mặc kệ cơm Có tốt như vậy tiền công Ngươi làm người ngoài kiếm Ngươi không biết làm người trong nhà kiếm A. Hồ Thúy Nga đau lòng đôi mắt đều đỏ Đây chính là 30 văn A, quanh năm suốt tháng trồng trọt mới có thể có mấy cái tiền. Người trong nhà, Lý Hương Vân nghi hoặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Lý Chính, Lý Chính ra ra, ta còn có người trong nhà sao? Lý Chính lại nghiêm túc, cũng nhìn không được bật cười, nha đầu này đem nhân ra, đều đuổi ra đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người trong nhà, trong thôn đại nương xem bất quá đi. Mắng một tiếng, không biết xấu hổ. Được rồi, đi thôi. Lý Trường Thịnh nhưng không có Hồ Thúy Nga ra mặt dày, nhìn thấy chiếm không được hào lại đây lôi kéo Hồ Thúy Nga liền phải rời đi. Làm giàu lộ liền ở trước mắt, Hồ Thúy Nga nơi nào chịu dễ dàng như vậy rời đi. Hảo, liền tính không phải người một nhà, mọi người đều là quê nhà hương thân. Ngươi thỉnh triệu trường. Khang cũng là thỉnh, Vì cái gì liền không thể thỉnh ngươi cha? Hồ Thúy Nga chất vấn nói, Ngươi có phải hay không ghi hận cha ngươi? Lý Hương Vân nếu là dám nói ghi hận, Nàng liền mắng chết nàng cái này tiện bì tử. Hiếu đạo trọng với thiên, Nàng nếu là dám ghi hận, Đó chính là đại bất hiếu. Ta như thế nào sẽ ghi hận cha ta đâu? Lý Hương Vân cười nói, còn không phải là làm ta trồng trọt làm có đánh xài nấu cơm giặt rũ phùng bị hơn nữa đương đương cả nhà nơi chút giật. Sao? Này có cái gì cùng lắm thì, hắn là cha ta, đều không sao cả. Lý Hương Vân nói được chính là cười ngâm ngâm, nghe được Lý Trường Thịnh mặt tất cả đều đen, đóng cửa lại làm sự tình, cùng bị bắt được mọi người trước mặt nói, đây chính là hai việc khác nhau. Cố tình Hồ Thúy Nga còn đắc ý chất vấn. Ngươi biết không ghi hận là được. Ta đương nhiên không ghi hận. Lý Hương Vân Hảo tính tỉnh cười. Ngươi nói cái gì nói. Lý Trường Thịnh tức giận đến đối với Hồ Thúy Nga giống. Lớn một giọng nói. Không thấy được người trong thôn ánh mắt đều không đúng rồi sao. Ánh mắt kia liền cùng kim đâm dường như. Làm hắn cả người khó chịu. Ta như thế nào liền không thể nói. Hồ Thúy Nga căn bản là không có ý thức được Lý Trường Thịnh xấu hổ, hiện tại, nàng trong mắt chỉ có bạc, kia chính là quần quần không ngừng kim sân A. nếu không ghi hật, ngươi làm cha ngươi lại đây thủ công A. Hồ Thúy Nga rốt cục là nói ra nàng mục đích, tới thủ công, kiếm không chỉ có, riêng là nửa ngày 30 văn, còn có kia phương thuốc, có phương thuốc ai còn tới nơi này thủ công. Nhà bọn họ chính mình là có thể kiếm tiền. Ta sợ hại cha ta. Lý Hương Vân thật mạnh thở dài một tiếng. Như thế nào liền hại cha ngươi? Ngươi chính là ghi hận hắn. Lý Hương Vân. Ngươi chính là làm người nữ. Ngươi nếu là như vậy bất hiếu nói. Đừng nói ta không làm. Liền tính là Lý Chính cũng muốn đứng ở chúng ta này đầu. Hồ Thúy Nga lúc này nhưng thật ra biết đem Lý Chính lôi. Ra tới vì nàng chủ trì công đạo. Liền cùng vừa rồi nói Lý chính bao che chính mình nhi tử người không phải nàng dường như. Ta là sợ ngươi trộm ta phương thuốc. Lý Hương Vân nói thẳng không cố kỵ điểm ra hồ thúy Nga tâm tư. Ta không ở nhà ngươi đều có thể bỏ nhà ta đầu tường. Nếu là tiến vào thủ công ta phương thuốc không dùng được 15 phút là có thể thành ngươi. Không thể không bội phục hồ thúy Nga ra mặt dày độ. Cứ như vậy, nàng còn lăng là nói được đi xuống. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ sẽ không tin cha ngươi sao, lại không phải ta tới thủ công. Ngươi rõ ràng chính là ghi hận cha ngươi. Lý chính nhíu mày, hồ thúy Nga đây là rõ ràng muốn đem bất hiếu mũ khấu ở Lý Hương Vân trên đầu. Hồ thúy Nga, ngươi thiếu nói hiêu nói vượt, này mua bán là Hương Vân, nàng muốn tìm ai thủ công liền tìm ai. Cùng ghi hận không ghi hận có cái gì quan hệ, Lý chính quát lớn nói. Hồ Thúy Nga này rõ ràng chính là lung tung phản cắn. Lý Chính. Ngươi nhưng không hảo nói như vậy. Hồ Thúy Nga bất mãn lắc đầu. Tìm ai thủ công không phải làm. Vì cái gì một hai phải tìm triệu trường khang. Mà không phải tìm nàng cha. Việc này. Nhưng đến hảo hảo nói nói. Lý Chính nhíu mày. Hồ Thúy Nga đây là theo dõi hương vân nha đầu trong tay phương thuốc không buông khẩu đúng không. Này ăn tương cũng quá khó coi. Sát thật đến nói nói. Lý Hương Vân cười. Không nhanh không chậm nói. Ta không cho cha ta lại đây thủ công. Chính là vì. Cha ta hảo. Đánh rắm Hồ Thúy Nga đối Lý Hương Vân nhưng không có đối lý chính như vậy khách khí. Trực tiếp mắng thượng. Ngươi xem ta không vừa mắt. Chẳng lẽ liền cha ngươi đều không yên tâm. Ngươi tổng sẽ không nói. Cha ngươi sẽ bắt ngươi phương thuốc đi. Lý Hương Vân trong lòng cười lạnh. Này Hồ Thúy Nga chính là thông minh à, không nói trộm, mà là nói lấy, chỉ tiếc tưởng từ nàng nơi này chiếm tiện nghi, kia cũng thật chính là nằm mơ, cha ta người này thật sự, hắn. Tưởng không được nhiều như vậy, vạn nhất nếu như bị ngươi hỏi thăm vài câu, nghe được phương thuốc nhưng làm sao bây giờ, Lý Hương Vân buồn cười hỏi, rốt cuộc, vốn di ta cùng cha ta người một nhà hảo hảo, nếu không phải ngươi một hai phải du củ đem ta hứa cấp lại tam. Cũng không đến mức làm ta cùng cha phân ra, ta mặt khác tự lập môn hộ. Lý Hương Vân mới không có như vậy ngốc, trực tiếp cùng Lý Trường Thịnh chính diện đối thượng. Hồ Thúy Nga sở hữu dựa vào còn không phải. Là Lý Trường Thịnh sao? Nàng liền một chút một chút làm Lý Trường Thịnh hận thượng Hồ Thúy Nga nhìn đến thời điểm mất đi Lý Trường Thịnh Hồ Thúy Nga còn có thể như thế nào nhảy nhó giết người loại chuyện này nàng làm không tới nhưng là có kiếp trước cùng cực phẩm giao phong vài thập niên kinh nghiệm giáo huấn nàng tự nhiên biết như thế nào vĩnh cửu hậu hoạn bất quá chính là một chút kiên nhẫn hơn nữa một fan bố cục là được chính diện xung đột cũng là muốn phân người nếu là người một nhà nói này phương thuốc nhưng còn không phải là cha ta sao Lý Hương Vân nhìn về phía ánh mắt trốn tránh Hồ Thúy Nga cùng với mặt mang giận ý Lý Trường Thịnh. Nàng còn cũng không tin, lớn như vậy ích lợi trước mặt, Lý Trường Thịnh có thể không động tâm. Năm đó Lý Trường Thịnh cùng nàng dưỡng mẫu thành thân, chẳng lẽ liền không phải nhìn chúng dưỡng mẫu trong tay của hồi môn sao? Liền tính không phải người một nhà, ngươi này phương thuốc cũng có thể. Cho ngươi cha, Hồ Thúy Nga lẩu bầu một câu. Này không biết xấu hổ trình độ làm chung quanh thôn dân là kinh ngạc cảm thán không thôi. Chỉ là, kiếp trước nàng thấy nhiều chính mình thân mụ bên người cực phẩm thân thích. Cái dạng gì vô hạn quấy đối nàng tới nói cũng chưa cái gì hảo hiếm lạ. Rèn luyện ra tới. Này không thể được Nga. Lý Hương Vân lắc đầu than nhẹ. Ngươi biết ta này phương thuốc là như thế nào tới sao? Hồ Thúy Nga vừa nghe liền tới rồi tinh thần, vội vàng. Truy vấn, như thế nào tới? Chính là bị ngươi cấp bức cho đi vào tuyệt lộ lúc sau, ngủ một giấc, nằm mơ mơ thấy. Lý Hương Vân nói nói hồ Thúy Nga mơ mịt khó hiểu, nằm mơ mơ thấy. Đây là cái gì lai lịch? Trời cho! Lý Hương Vân trực tiếp điểm ra nàng mục đích, không chút khách khí bắt đầu lợi dụng thời đại này quỷ thần nói đến. Trời cao ban cho ta! Ngươi nói có người nếu là đã biết cái này ông trời ban cho ta phương thuốc. Hắn còn có thể mạng sống sao? Hồ Thúy Nga sắc. Mặt trắng nhợt, Lý Trường Thịnh mặt chính là trực tiếp đen. Thờ phụng quỷ thần thôn dân càng là kính sợ nghị luận sôi nổi. Trộm ta trời cho phương thuốc, ngươi chết cũng liền thôi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng liền cha ta cùng nhau hại sao? Lý Hương Vân quát lớn, dường như kinh thiên cự lôi giống nhau. Tạc đến Hồ Thúy Nga là hai lỗ tai nổ vang đầu óc không rõ ta thỉnh Trường Khang Thúc lại đây, Trường Khang Thúc tự nhiên sẽ không có như vậy tâm tư. Ngươi chính là không thỉnh. Tự đến, Lý Hương Vân châm biếm một tiếng, nhắc nhở chung quanh thôn dân, vừa rồi Hồ Thúy Nga làm sự tình gì. Thôn dân đương nhiên nhớ rõ Hồ Thúy Nga bỏ tường muốn trộm phương thuốc sự tình, một đám tức giận trừng mắt Hồ Thúy Nga, hận không thể qua đi cho nàng hai bàn tay. Nếu là Hồ Thúy Nga thật sự đem phương thuốc cấp trộm đi, đưa tới trời phạt, Bọn họ chẳng phải là muốn đi theo cùng nhau tao ương. Ta không cho cha ta tới, chính là để phòng cha ta bị ngươi cấp hại chết. Lý Hương Vân nói xong, quay đầu, đối với Lý Trường Thịnh bất đắc dị than nhẹ, cha, nữ nhi cũng là không thể nề hà, dù cho là phân gia, cũng chỉ có thể như thế tận hiếu đạo. Này có tình có nghĩa diễn xuất, Lý Hương Vân chính mình đều phải cảm động vốn chi là vừa rồi bị Hồ Thúy Nga cấp thiếu chút nữa Hồ chết Lý Trường Thịnh kia biểu tình phức tạp đến độ vô pháp hình dung. Hắn hiện tại là có miệng khó trả lời có khổ mà khó nói thành lời. Cuối cùng, vung tay, mặc kệ Hồ Thúy. Nga mẹ con, xoay người liền đi. Quan hệ đến chính mình tánh mạng, Lý Trường Thịnh như thế nào có thể không khí Hồ Thúy Nga? Đương ra, đương ra ai? Từ từ ta A. Hồ Thúy Nga vừa thấy, Lý Trường Thịnh đây là thật sự sinh khí, cũng bất chấp cái gì phương thuốc không phương thuốc, theo sát đuổi theo qua đi. Lý Sảo Nhi cũng là lặng lẽ thừa dịp mọi người không chú ý cấp lưu. May mắn không làm Hồ Thúy Nga cấp trộm đi, bằng không chúng ta thôn đã có thể xui xẻo. Có thôn dân may, mắn cảm khái, kia vẫn là trường khang thúc lợi hại. Lý Hương Vân cười nói, nếu là đổi cái những người khác a. Chỉ sợ là không đối phó được ta vị kia, mẹ kế. Mọi người vừa nghe, sôi nổi nở nụ cười. Cái gì mẹ kế? Bất quá chính là một cái thiếp thôi. Cũng thật mất công hồ Thúy Nga nhiều năm như vậy cầm mẹ kế tư thế tới khi dễ Lý Hương Vân. Thật là không biết xấu hổ. Lý chính nhìn Lý Hương Vân cách làm, âm thầm gật đầu, kẻ hèn một câu, khiến cho thôn dân ghen ghét tâm biến. Mất! Ai đều biết Hương Vân Nha đầu mua bán làm không tồi, trưởng Khang đi theo nàng làm, sao không có ai lên men ghen ghét đâu. Lúc này, làm cho bọn họ đã biết, trưởng Khang ở chỗ này thủ công, chính là giúp toàn thôn người vội. Cái này cũng liền lặng lẽ hóa giải có chút thôn dân trong lòng tiểu ngật đáp. Hương Vân Nha đầu này, tương lai không thể hạn lượng A. Cũng thật muốn cảm ơn Hồ Thúy Nga, nếu không phải nàng buộc, Hương vân nha đầu cũng sẽ không triển lộ bản tính Đi ra Con đường của mình tới Chỉ sợ chỉ có thể là cả đời vâng vâng Già ra bị khinh bỉ Qua cái phổ phổ thông thông cả đời Hiện giờ sao khá tốt Khá tốt Hương vân à Kia phương thuốc thật là trời cho A. Lưu đại trùy Chưa từ bỏ ý định hỏi một câu Nếu là thật sự lời nói Nàng chẳng phải là vớt không đến nửa điểm chỗ tốt rồi ta không bị phân ra ra tới đuổi kịp tuyệt lộ nói, cũng sẽ không có này phương thuốc. Lý Hương Vân kính sợ nhìn thoáng qua ông trời, trời cao từ bi, thương tiếc người mệnh khổ. Đương nhiên, Lưu Thẩm Nhi, ngươi nếu là không tin nói, có thể tới nhà của ta lấy phương thuốc đi xem, nhìn xem cuối cùng có thể hay không có cái gì không tốt kết quả là được. Lý Hương Vân cười tủm tìm kiến nghị, này trộm đồ vật thiếu đạo đức chuyện này, ta như thế nào sẽ làm? Lưu Đại Chủy lập tức lời lẽ chính nghĩa cho thấy nàng lập trường, giống như nàng nhân phẩm cỡ nào cao thượng dường như... Lý Hương Vân cười thầm, nàng là sẽ không chính. Mình trộm đồ vật, nhưng là... nàng có thể cổ động hồ Thúy Nga tới trộm A. Đương nàng đoán không ra trong đó miêu nị sao? Được rồi, được rồi, đều tan đi. Đừng chậm chế nhân ra Hương Vân buôn bán. Lưu Đại Chủy lúc này phép đảo tốt nhất người, chọc đến Lý Hương Vân cười thầm không thôi. Nếu không phải trột ra, Lưu Đại Chủy đến nỗi như vậy tích cực nói sang chuyện khác sao. Nhìn chung quanh thôn dân một bên thổn thức một bên rời đi, Lý Hương Vân quay đầu đối triệu Trường Khang. Nói lời cảm tạ, Trường Khang thúc, lần này thật là đa tạ ngài. Ai, ngươi nha đầu này, cùng hăn khách khí cái gì? Triệu Trường Khang còn không có nói chuyện, Đã bị Lý Chính đoạt trước Lý Trường Thịnh bọn họ ngươi về sau cẩn thận một chút May mắn chính ngươi phân ra mở tài khoản Càng may mắn Lý Hương Vân là cái dưỡng nữ không gì quan hệ Nói cách khác Thật sự ai bị theo dõi Ghê tởm đều có thể ghê tởm chết Ân Lý Hương Vân ngoan ngoan sắm vai người bị hại Nàng Rốt cuộc cũng thật là người bị hại sao Triệu Trường Khang việc đều làm xong rồi Cũng liền về nhà đi Lý Hương Vân bận việc xong cơm trưa, buổi chiều tự nhiên là tiếp tục làm đậu phụ khô. Một vội vội đến hoàng hôn, nàng mới vừa lược xuống tay việc, viện môn đã bị dồn dập chụp vang. "Ai nha?" Lý Hương Vân một bên hỏi vừa đi qua đi. "Hương Vân, ta là ngươi hoa quế thím." "Hoa quế thím a, như thế nào lúc này lại đây? Mau tiến vào." Lý Hương Vân nhiệt tình đem Vương Quế Hoa cấp Đón tiến vào, cười tủm tỉm hỏi. Hồ Thúy Nga lại tới tìm ngươi phiền toái. Vương Quế Hoa hôm nay ban ngày không ở nhà, lần này tới nghe đến tin tức, vội vội vàng vàng liền đuổi lại đây. Không có việc gì. Lý Hương Vân cười nói, ta trước kia ở Lý Gia cũng chưa ra gì đại sự, hiện giờ phân gia tới, càng sẽ không có việc gì. Ai, ngươi đứa nhỏ này, Vương Quế Hoa đau lòng vỗ vỗ Lý Hương Vân tay, Về sau bọn họ nếu tới bới lông tìm vết. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Đừng bị khi dễ đi. Ân. Yên tâm đi. Hoa quế thím. Sẽ không. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói. Bị khi dễ đi. Cái này khả năng tương đối xa vời. Vương Quế Hoa lại không yên tâm dặn dò một phen. Vừa muốn rời đi. Lý Hương Vân cười giữ nàng lại. Thím chờ một chút. Nói. Nhanh chóng lấy ra giấy dầu bao bao đậu phụ khô đưa cho Vương Quế Hoa, đây là ta hai ngày này buôn bán bán thức ăn, ngài lấy về đi, làm người trong nhà nếm thử, ngươi đứa nhỏ này, Vương Quế Hoa chính là không. Tiếp, trực tiếp cùng Lý Hương Vân nóng nảy, cái này là bán tiền, sao đến tùy tiện tặng người, mau phóng, không có việc gì, nhà mình làm, Lý Hương Vân nở nụ cười, ta cho chính mình thím lấy điểm thức ăn. Này tính cái gì? Về sau thím ra nếu là có ăn ngon, Còn không được ta qua đi cỏ cả lắm à? Ngươi à, Vương Quế Hoa chính là nói bất quá Lý Hương Vân, Chỉ có thể là ngượng ngùng nhận lấy, Bên này đem Vương Quế Hoa tiễn đi, Lý Hương Vân an tâm nấu cơm, Chẳng qua, Lý... Trường Thịnh trong nhà đã có thể không ngừng nghỉ, Ngươi vững vàng cái mặt làm gì? Ta mỗi ngày hầu hà ngươi ăn hầu hạ ngươi uống, Còn thành tội nhân, Là ngươi cái kia hảo nữ nhi chính mình ăn mảnh kiếm tiền, Không biết hiếu kính ngươi, Ngươi cùng ta sinh khí có, Bang một cái ta, Phiến chặt đứt hồ thúy Nga lại nhảy oán giật, Hồ thúy Nga bị đánh mông, Lý xảo nhi xem choáng váng, Đại bảo hoa một chút doa khóc, Phản ứng lại đây hồ thúy Nga nhưng không làm, Nhảy dựng lên liền, Cùng lý trường thịnh xé rách, Ngươi cái sát ngàn đao, Có bản lĩnh đánh ta, Như thế nào không đi đánh cái kia tiện bì tử Có bản lĩnh đánh nàng A. Đánh ta làm gì Ngươi muốn hại chết ta Lý Trường Thịnh tức giận đến thanh âm phát ách Dùng hết toàn lực giống lên Hắn trở về lúc sau Càng nghĩ càng không thoải mái Thiếu chút nữa Thiếu chút nữa hắn liền phải bị hồ thúy nga tiện nhân này cấp hại chết Vốn di hắn liền nghẹn một bụng hỏa Cố tình nàng còn không biết thu liễm. Không tỉnh lại liền thôi Còn ở nơi này tự cho là có lý. Hắn không đánh nàng chờ cái gì. Kia, đó là cái kia tiện bì tử nói hiu nói vượt. Hồ Thúy Nga cũng là trột giả, nhưng vẫn là mạnh miệng phản bác. Nàng sao có thể thừa nhận chính mình thiếu chút nữa hại chết Lý Trường Thịnh đâu. Nói hiu nói vượt. Vậy ngươi đi đem phương thuốc trộm ra tới, xem ngươi có thể hay không có việc. Quan hệ đến chính mình tánh mạng, Lý Trường Thịnh chính là tương đương cẩn thận. Ngươi, ngươi, Hồ Thúy Nga trăm triệu không nghĩ tới Lý Trường Thịnh lại là như vậy tâm tàn nhẫn, hắn đây là muốn cho nàng chết a. Cha, nương cũng là vì nhà chúng ta hảo. Ai ngờ đến Lý Hương Vân ác độc như vậy a. Lý Tiểu Nhi vội vàng đứng lên vì Hồ Thúy Nga nói chuyện, đem sở hữu nước bẩn tất cả đều bát tới rồi Lý Hương Vân trên người. Ngài, ngài đừng giở đến đại bảo a. Lý Tiểu Nhi cũng biết lợi dụng chính mình để đệ. Vội vàng bế lên gào khóc đại bảo. Lý Trường Thịnh trừng mắt Nhìn Hồ Thúy Nga liếc mắt một cái Cái gì đều không có nói Phủi tay vào phòng Liền cơm chiều đều không ăn Hiển nhiên là thật sự sinh khí Này trong thôn phòng ở vốn là không cách âm Quê nhà chi gian chủ đến lại gần Huống chi lớn như vậy động tinh ấm ý Cách vách người có thể nghe không được sao Đánh nhau rồi Xứng đáng Làm cho bọn họ nhớ thương Hương Vân Phương Thuốc Ở nhà khi dễ còn không được Phân ra còn tưởng chiếm tiện nghi Xứng đáng Bên cạnh hàng xóm nghe Được Không cần suy nghĩ nhiều Ngày mai sáng sớm Trong thôn người liền đều có thể biết Lý Trường Thịnh một nhà Chính là đại đại nổi danh Đồng thời Lý Hương Vân ngày đó ban cho Phương Thuốc Cũng thâm nhập nhân tâm Ít nhất lúc này Đánh mất không ít người muốn khuy ký ý niệm Rốt cuộc này quỷ thần nói đến hiện giờ Chính là mỗi người thờ phụng Ai đều không nghĩ lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc huống chi Bọn họ chỉ biết Lý Hương Vân làm thức ăn bán đi Đến nỗi bán đến Thế nào Có bao nhiêu hảo Kia cũng chỉ là nghe nói thôi Nhà ai hiện tại còn sẽ không làm điểm đồ vật bán đi trở cấp gia dụng Đại gia cũng liền không có quá hướng trong lòng đi Chỉ là Cùng trường bình thôn thôn dân bất đồng, trong thị trấn hưởng qua kia hương cay đậu phủ khô người, chính là đối loại này mới mẻ thức ăn nhớ mãi không quên, trừ phi là không tiếp thu được cay người. Nói cách khác, hưởng qua này hương cay đậu phủ khô lúc sau, lại ăn mặt khác đồ ăn thật là thực. Chi vô vị, hầm đồ ăn hương vị dày nặng, thủy nấu nhạt nhẽo, du xào dầu mỡ nhìn một bàn đồ ăn, trịnh dục thịnh thế nhưng một chút ăn uống đều không có. Ngày thường hắn cũng không phải một cái chú trọng ăn uống chi dục người, Chính là, hiện giờ, nhìn một bàn đồ ăn, Mãn đầu óc thế nhưng đều là ban ngày nếm đến kia hương cay đậu phụ khô hương vị, Nhập khẩu hơi ngọt, trước ngọt sau ma, Theo sau là cay giá tiên hương ở trong miệng nổ tung, Cái loại này tư vị thật là chưa từng, Có quá, lệnh người dư vị vô cùng, Giản vân, trịnh Dục thịnh kêu, Chủ tử, Giản Vân lập tức đi đến, trịnh Dục thịnh mày nhăn lại, hỏi, ngươi làm sao vậy? Đi đường như thế nào có điểm thọt? Mới vừa bị ám một đánh lén, giản Vân nói tới đây tựa hồ cảm thấy có chút thật mất mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Chủ tử chính là có chuyện gì phân phó? Trịnh Dục thịnh hoài nghi nhìn giản Vân liếc mắt một cái, giản Vân công phu nhưng không ở ám một dưới, chẳng qua bọn họ hai. Cái một ở trong tối một ở ngoài sáng thôi, giản vân thế nhưng có thể bị ám một đánh lén thành công, cũng là mới mẻ, bất quá, giản vân không nói liền không phải cái gì đại sự, bọn họ hai cái hồ nháo liền hồ nháo đi thôi, cái kia mang về tới đầu phụ khô đâu, trịnh Dục thịnh ho khan một tiếng hỏi.